Là ngày không chung một mảnh trán tình, vạn dạng không mây, mặt trời rực rỡ chiếu khắp. Một tòa khí thế to lớn cầm thạch trắng đại điện phía trước, rộn ràng nhốn nháo mà vây đầy trí học chi tử, mà ở nhóm người này người bên trong, chỉ có một đậu khâu nữ tử cô đơn kiết lập, độc chiếm một góc, buồn không hé răng. Bên người lại là đối này đậu khâu nữ tử chỉ chỉ trò trò, nhỏ giọng nói thầm, đây là trong truyền thuyết vị kia tiêu gia thất tiểu thư, đúng vậy, tu linh phế thể Thật sự là lãng phí tiêu gia thất tiểu thư tốt như vậy ra thế, nếu ta là tiêu gia hài tử, ta đây linh thể đã sớm, sách, liền loại người này, cũng dám tới khảo thần nông bách thảo học viện, nàng không phải là trông cậy vào tiêu gia cho nàng đi cửa sau đi, sẽ không, tiêu ngũ tiểu thư mới là tiêu gia thân sinh nữ, lúc trước ngay cả nàng cũng chưa thi đậu, tiêu phượng loan tưởng đều đừng nghĩ, ha ha. Nàng là tu linh phế thể, cho nên này xem như không ngừng vươn lên, si, tâm vọng tưởng tới thần nông bách thảo học viện, nghe được người khác chửi bới, tiêu phượng loan liền mi giác đều không có động một chút, Ôn nếu thái sơn, an với một góc, làm một cái không cha không mẹ cô nhi, ở hiện đại hốn lớn lên, sau này càng khó nghe nói, tiêu phượng loan nghe được đều nhiều, tiêu phượng loan không kêu không táo lập tức hiện ra những cái đó, ồn ào người ấu trị cùng thất lễ. Nhìn đến tiêu phượng loan bình tĩnh tự giữ, cảm giác được chính mình vừa rồi cách, làm liền cùng cái vai hề dường như, không ít người đều là hành quân lặng lẽ, không lại đem đề tài quay chung quanh ở tiêu phượng loan trên người, tiểu nha đầu, những người đó nói như vậy ngươi, ngươi không tức giận, không nghĩ giáo huấn bọn họ, nhìn đến tiêu phượng loan trầm ổn đến cùng cái tiểu lão đầu nhi dường như, làm lão nhân ra cốt lão có chút nhịn không được. Nghe được cốt lão nói, tiêu phượng loan nâng nâng mí mắt, nhìn về phía cốt lão, cốt lão, người cũng như tên, toàn thân, chỉ còn xương cốt, không da không thịt không huyết, sâu thẳm hốc mắt bên trong không có tròng mắt, chỉ có đen nhánh quỷ dị chi sắc, không tồi, cốt lão không phải người, hắn chỉ là một khối chỉ có cốt hình phiêu ở tiêu phượng loan, bên người linh thế mà thôi, là không nghĩ, tiêu phượng loan gật đầu, cẩu đối với người phệ. Ngươi sẽ cắn cẩu một ngụ, cắn đến một miệng mau sao, hơn nữa, ta thật ra tay giáo huấn bọn họ, ngươi bỏ được sao, nghĩ đến vừa rồi cốt lão, chính là không thiếu, trộm xem những cái đó nam nhân, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, một bộ hận không thể đem tròng mắt tử đều dính nhân ra trên người bộ dáng, tiêu phượng loan thẳng thở dài, trong nhà có cốt lão loại này trầm mê với nam sắc không biết cố gắng người, thật sự là bất hạnh a. Nhìn cái gì mà nhìn, ta đó là trừng, trừng, cốt lão cắn chặt răng, hắn rõ ràng là ở trừng những cái đó tiểu tử thúi, như thế nào liền thành nhìn lén những cái đó tiểu tử thúi, nếu không phải những cái đó tiểu tử thúi nói tiểu nha đầu nói bậy, hắn cốt lão sao có thể nguyện ý nhiều xem loại này, hoàng mao tiểu tử liếc mắt một cái, tiểu nha đầu, ta lại nói rõ một lần, ta thích chính là nữ nhân, cái loại này có trước có hậu, đầy đặn đến một tay đều chào không được nữ nhân. Nghĩ đến chính mình một cái nho nhỏ sai lầm, khiến cho tiêu phượng loan thành như vậy một cái quái dị lại kỳ ba hải tử, cốt lão chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, tiêu phượng loan cổ, quái mà nhìn nhìn cốt lão khoa tay múa chân cốt tay, sau đó vẻ mặt mà buồn bực, đích xác đều là một tay chảo không được, khó trách ngươi sẽ thích, theo tiêu phượng loan ánh mắt, cốt lão nhìn về phía chính mình so gà chảo còn khô gầy đến lậu tay, cốt lão thiếu chút nữa không tưởng lệ dòng chạy đi. Lấy hắn tình huống hiện tại, đừng nói là nữ nhân, tùy tiện tới cái nam nhân ngực, hắn thật là chảo không được, bởi vậy, cốt lão biết, tiêu phượng loan càng thêm hiểu lầm chính mình, thích nam nhân, cốt lão buồn bực đến tưởng học máu, làm ngươi rỗi chảo, làm ngươi rỗi chảo, lúc này, hắn ở tiểu nha đầu trong lòng hình tượng càng ngày càng đen, an tĩnh, lúc này, thần nông bách thảo học viện đại môn mở ra. Một cái ăn mặc bạch đế thanh ngực trường bào tuổi trẻ nam tử từ bên trong đi ra, ánh mắt lại là cố ý, mà hướng tiêu phượng loan cái kia phương hướng liếc liếc mắt một cái, cảm giác được kia liếc mắt một cái, cốt lão tinh thần vì này chấn động, đôi mắt, đột nhiên tối xâm lượng, có tình huống, cốt lão bay tới tiêu phượng loan bên cạnh, tiếng cười hỏi, tiểu nha đầu, vừa rồi tiểu tử này hướng chúng ta cái này phương hướng nhìn thoáng qua, ngươi nói hắn đây là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy hắn lớn lên thế nào, còn hợp ngươi mắt duyên sao, nghe được cốt lão nói, không vì đồn đãi vớ vẩn sở động tiêu phượng loan, lại là đối cốt lão lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, cốt lão, trừ bỏ ta, không ai có thể xem tới được ngươi, cho nên bách vị, sinh vừa rồi kia liếc mắt một cái, tuyệt đối không phải đang xem ngươi, ta đừng đem cảng tình lãng phí tại đây loại nhân thân tốt nhất sao, bất quá, ngươi muốn thật thích, ta cũng không phản đối. Nghĩ đến cốt lão cô độc lâu như vậy, mới gặp gỡ một cái có thể thấy được hắn chính mình, tiêu phượng loan tỏ vẻ nàng đau lòng cốt lão, ai nói hắn đang xem lão tử, lão tử là nói, hắn có phải hay không đang xem ngươi, cốt lão tức giận đến khung xương tử phát ra tạc tạc thanh âm, lão tử muốn hắn thích, lão tử là hỏi ngươi có thích hay không hắn, bách vị sinh, thần nông bách thảo học viện thủ tịch đại đệ tử, càng là đời kế tiếp thần nông bách thảo. Học viện viện trưởng nhất có thực lực người thừa kế tuyển, đương nhiên, ngày đó đều là hư, thật chính là, hắn là ta cái kia ngũ tỷ tiêu phượng minh kẻ ái mộ. Tiêu phượng loan miệng nhỏ một chương, trực tiếp báo ra bách vị sinh tư liệu tới, cái gì, hắn thích cái kia tiêu phượng minh, không được không? Được, tiểu nha đầu, người nam nhân này quá không ánh mắt, chúng ta không cần hắn, vừa nghe bách vị sinh là tiêu phượng minh kia chỉ giả phượng hoàng kẻ ái mộ. Cốt lão lập tức bị ghê tởm tới rồi, liền ngươi kia một thân độc, hướng tình huống này, không chừng chính là tên tiểu tử thúi này cung cấp độc cấp tiêu phượng minh, tiêu phượng minh cho ngươi hạ, nếu thật là như vậy, cái này họ chăm tiểu tử thú chính là giết hại tiểu nha đầu kẻ thù, sẽ không, tiêu phượng loan lắc. Đầu, ta trên người sở chung 108 loại độc hẳn là tiêu gia người việc làm, bách vị sinh tuy rằng thích tiêu phượng minh. Nhưng hắn không có khả năng cấp tiêu phượng minh những cái đó kỳ độc, thả là cùng không phải, chờ một chút sẽ có đáp án, tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi đây là cái gì vận khí, hiện đại cùng ngươi ngoan cố đã chết, lão tử thật vất vả cứu ngươi một hồi, ngươi lại tới nữa một cái thân chung 108 loại kỳ độc, cốt lão cảm thán không thôi, nếu là người bình thường chúng 108 loại kỳ độc, đã sớm liền cốt bột phấn đều bị độc không có. Tiểu nha đầu tuy rằng còn sống, lại cũng là cường căng, nếu là tiểu nha đầu lại tìm không thấy giải dược giải chính mình trên người độc, liền tính là có hăn tương trợ, tiểu nha đầu cũng sống không được mấy ngày rồi, là vận may, tiêu phượng loan lạnh lùng cười cười, ta lại không phải tiêu gia thân sinh, mà là tiêu gia nhận nuôi, tiêu gia đem ta nuôi lớn, hiện tại lại, tới muốn ta mạnh, thanh toán xong. Về sau ta phải đối tiêu gia làm cái gì, đều không cần nương tay, sửa đúng xác cách nói, tiêu gia đối nàng thân thể này có dưỡng dục tri ân, không phải đối nàng, không tồi, tiêu phượng loan căn bản là không phải công huân thế gia tiêu gia thân sinh nữ nhi, mà là tiêu lão tướng quân từ bên ngoài nhặt về tới dưỡng, tiêu lão tướng quân cả đời giết chóc vô số, tiêu lão tướng quân con nối dõi cũng không ngoại lệ, không biết có phải hay không bởi. Vì nguyên nhân này, tiêu lão tướng quân tuổi một phen, mắt thấy khác cùng thế hệ người đều lên làm tăng tổ phụ, chính là tiêu lão tướng quân lại liền một cái tôn tử đều không có, liền liền cháu gái cũng chỉ có sáu cái, mắt thấy tiêu ra không có kế thừa gia nghiệp Nam Đinh, tiêu lão tướng quân chuẩn bị đi cầu Phật đưa tử, ở đi trên đường, tiêu lão tướng quân nhặt được bổng bình mà xuống đứa trẻ bị vứt bỏ tiêu phượng loan, tiêu lão tướng quân nhìn đến tiêu phượng loan tay, Cầm hạt sen, cảm thấy là hảo dấu hiệu, vì thế liền thu dưỡng tiêu phượng loan nhận này vì cháu gái, nói đến quái thay, tiêu gia dưỡng tiêu phượng loan lúc sau, tiêu gia nữ nhân liền được 5 cái nhi tử, tiêu gia cấp tiêu phượng loan một cái mệnh tiêu phượng loan cấp tiêu gia mang đến ngũ tử, tính lên kỳ thật xem như thanh toán xong ngang tay, nhưng cổ quái chính là, mắt thấy tiêu phượng loan trưởng thành, tiêu gia không biết là ai hoặc là bao nhiêu người đột nhiên xem tiêu, Phượng Loan cái này dưỡng nữ không vừa mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái, cấp tiêu Phượng Loan hạ 108 loại kịch độc, chính là ở ngay lúc này, cốt lão đem hiện đại tiêu Phượng Loan đưa tới Tứ Thần Quốc Long Tưởng Quốc, thành hiện tại cái này tiêu Phượng Loan, Tứ Thần Quốc có thể tu linh người, xưng là linh sư, tu vi phân bảy linh tam đoạn, năng lực siêu quần, tự nhiên càng chịu người tôn trọng, làm Long Tưởng Quốc lừng lẫy nổi danh tiêu gia, thượng đến tiêu lão. Tướng quân, hạ đến một cái bưng trà đưa nước nha hoàng, đều là tu linh thể chất, khác biệt chỉ ở thiên phu cao thấp, ở như vậy tình huống dưới, tiêu phượng loan tu linh phế thể tự nhiên thành trong đó kỳ ba, dị loại, chỉ vì tiêu phượng loan đều không phải là là chân chính tiêu gia người, cho nên tiêu phượng loan là tu linh phế thể, cũng không có người cảm thấy việc này đặc biệt kỳ quái, đều có người muốn tiêu phượng loan mạnh, tiêu phượng loan ở tiêu gia nhật tử tự nhiên là không hảo quá. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, tiêu phượng loan phun ra một ngụm trọc khí, có thể hay không giải chính mình trên người độc, hảo hảo sống sót, liền xem hôm nay, tu linh sư cố nhiên lợi hại, chính là ở tứ thần quốc bên trong, địa vị cao hơn tu linh sư người không phải không có, hôm nay nàng tới, chính là hướng về phía tu linh sư phía trên dược sư đi, phải biết rằng, dược mới là nàng nghề cũ, tiêu phượng loan hiếm lạ không phải thần nông bách thảo học viện ở tứ. Thần quốc địa vị, mà là thần nông bách thảo học viện bên trong, có người khác đều không có kỳ hoa dị thảo, chính mình trên người độc, tiêu phượng loan sẽ giải, nhưng không bột đố gột nên hồ. Nếu là không có dược liệu, tiêu phượng loan dù cho có một thân bản lĩnh, cũng là không chỗ xử, nếu các ngươi đều tưởng nhập thần nông học viện bách thảo, liền nếu đi theo ta, bách vị sinh đi ở đằng trước, mà hắn sư đệ tắc làm sở hữu tới tham gia thí nghiệm học sinh bài khởi đội tới. một Cái tiếp theo một cái hướng trong đi, đó là một cái đơn giản lại dài lâu lâm ấm tiểu đạo, thanh phong đưa xả, bóng dâm phơ phất, phong cảnh thật là không tồi, nhìn cái gì, còn không đi, nhìn đến tiêu phượng loan nhìn chầm chầm vào lộ xem, lại là không có đi, bách vị sinh không kiên nhẫn mà thúc giục tiêu phượng loan một câu, nếu còn tưởng khảo liền chạy nhanh, không nghĩ khảo nói liền cho ta nhân lúc còn sớm lăn, đừng lãng phí ta thời gian, nghĩ đến tiêu phượng loan tu. Hú chiếm tổ, ở tiêu gia đãi ngộ so tiêu phượng minh này đó thân sinh nữ còn hảo, bách vị sinh nhìn tiêu phượng loan trong mắt liền có một cổ hận ý. Hắn liền không tin, năm trước phượng minh tới khảo thần nông bách thảo học viện thời điểm, tiêu gia một chút lực đều không có ra, lần này tiêu phượng loan cái này dưỡng nữ tới khảo thần nông bách thảo học viện, tiêu gia liền cấp tiêu phượng loan đi cửa sau, làm cái này bao cỏ trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, bất quá. Liền tính tiêu gia thật sự lẫn lộn đầu đuôi mà làm như vậy, cũng là vô dụng, thần nông bách thảo học viện nhưng không ăn tiêu gia kia một bộ. Một câu, ngay cả Phượng Minh đều vào không được thần nông bách thảo học viện, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp tiêu Phượng Loan, tiến vào lại một lần đạp lên Phượng Minh trên đầu cơ hội. Nghe được Bách Vị Sinh nói, tiêu Phượng Loan nhìn Bách Vị Sinh liếc mắt một cái, sau đó chân một vượt, trực tiếp đi vào cái kia tiểu mà dài lâu lục nói. Trên người của ngươi độc thật đúng là cùng cái này bách vị sinh không có quan hệ, phiêu ở tiêu phượng loan bên người, cốt lão nói một câu, bách vị sinh làm tiểu nha đầu cái thứ nhất đường đi, rõ ràng là tưởng lấy tiểu nha đầu khai đao, đem tiểu nha đầu cái thứ nhất đào thải, phải biết rằng, này không phải một cái bình thường nói, mà là thần nông bách thảo học viện thu đồ đệ sở thiết cửa thứ nhất, đường tiêu phượng loan giống như sân vắng tản bộ giống nhau đi qua tiểu đạo. Khi, bách vị sinh không thể tin được mà trừng mắt nhìn trừng mắt, sát thật nhìn đến tiêu phượng loan mặt cũng không có chút nào thay đổi, hơn nữa trên người cũng không kỳ quái chỗ, bách vị sinh nghẹn một bụng vấn đề, liền làm người thứ hai tiến vào tiểu đạo, có tiêu phượng loan cái này ví dụ, cái thứ hai thí sinh căn bản là không có nghĩ nhiều, hắn còn chỉ đương này tiểu đạo chỉ là khảo người đi đường khi lễ nghi tư thái, vì thế trưởng bãi một phiêu, đi nhanh về phía trước. Chỉ tiết người này không đi ra ba bước chỉ nghe đông một tiếng người này giống như một cây đầu gỗ giống nhau trừng lớn con mắt thân mình phát cứng còng tiếp ngã trên mặt đất khởi không tới đứng ở mặt sau thí sinh nhìn đến cái này tình huống đều là sừng sốt không rõ này cái thứ hai thí sinh rốt cuộc là làm sao vậy mang đi ra ngoài bách vị sinh cũng không giải thích chỉ làm người đem cái này thất bại thí sinh nâng đi ra ngoài hơn nữa làm cái thứ ba thí sinh tiến vào Có người thứ hai ví dụ, người thứ ba do dự một chút, thử tính mà vươn một chân ở cái kia tiểu đạo trên đường chạm chạm, chờ hắn mũi chân chạm vào mà lần thứ ba thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình chân đột nhiên tê dần, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, không động đậy nổi, nâng đi ra ngoài, bách vị sinh như cũ nói, hợp với hai người xuất hiện tình huống, mặt sau xếp hàng người đương nhiên biết, này tiểu đạo chính là thần nông bách thảo học viện cho bọn hắn. Ra đạo thứ nhất nan đề, có cái này ý tưởng lúc sau, mặt sau lại tiến vào người tự nhiên là càng thêm cẩn thận, có dông phía trước giống nhau té xỉu, cũng có người từ một bên trên cây tháo xuống một mảnh lá cây nắm ở trong tay sau đó, giống tiêu phượng loan giống nhau, đi xong cái kia tiểu đạo hoàn toàn đạo thứ nhất khảo đề, bất quá là một cái kẻ hèn bất quá 10 mét lớn lên tiểu đạo, nguyên bản hơn một ngàn thí sinh bỏ bò, thất bại thất bại, thành công lại là bất quá trăm. Người, nhìn đột nhiên soát hạ như vậy một số lớn, thần nông bách thảo học viện đệ tử trong mắt đều là một bộ quả nhiên như thế, mắt thấy tiêu phượng loan thật sự qua cửa thứ nhất, bách vị sinh trong lòng thực hụt thắng nghi, năm trước hắn cấp phượng minh bù lại như vậy, nhiều về thảo dược tương sinh tương khắc tri thức, phượng minh cũng không có thể qua cửa thứ nhất, tiêu phượng loan lại là qua, này sao lại có thể, nếu thật kêu tiêu phượng loan thành công, về sau phượng minh ở. Tiêu gia nhật tử tất nhiên càng thêm khổ sở. Vì thế Bách Vị sinh trực tiếp nhìn sư đệ mạc trường tiêu liếc mắt một cái, mạc trường tiêu gật đầu, thân mình một bên, liền rời đi. Mạc trường tiêu rời đi không chóng chốc lát, phía trước khảo thí thất bại học sinh bên trong lập tức liền có người lớn tiếng kêu to: Không công bằng, không công bằng, ta hoài nghi có người làm tệ, ta không tin tiêu phượng loan có như vậy đại năng lực, có thể quá này một quan, ta chính là nghe nói. Quá quan người đều là cầm trên tay đồ vật, chính là tiêu phượng loan không có, tiêu phượng loan trên người khẳng định là có cái gì bảo bối, cho nên mới có thể quá này một quan, không công bằng, này không công bằng, không tồi, không công bằng, có người làm tệ, này đối chúng ta tới nói không công bằng, một người khai sạc, trăm người hộ ứng, tiêu phượng loan là tiêu gia dưỡng nữ thân thể lập tức khiến nàng trở thành cái định, cho mọi người chỉ trích, sở hữu kẻ thất bại công, kích đối tượng. Hủy bỏ tiêu phượng loan khảo thí tư cách, nếu không chúng ta không phục, không phục, cũng không biết là ai đột nhiên ở đám người bên trong nói như vậy một câu, lúc này, phản đối tiêu phượng loan thông qua thí nghiệm thanh âm càng thêm đạn, cũng càng thêm chỉnh tề, nhìn đến mọi người đối tiêu phượng loan làm khó dễ, bách vị sinh sắc mặt lúc này mới đẹp lên, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng loan phải làm sao bây giờ, thực rõ. Ràng, trước mắt tình huống, bách vị sinh là tuyệt đối sẽ không giúp tiêu phượng loan xử lý, đến dựa tiêu phượng loan chính mình đi, tiểu nha đầu, hiện tại làm sao bây giờ, cái này họ chăm rõ ràng là muốn nhìn ngươi xấu mặt a cốt lão run lên không xương tử, cái này bách vị sinh là, đem tiểu nha đầu trở thành bình thường ra mặt mỏng tiểu cô nương đối phó rồi đi, làm sao bây giờ, rau trộn, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái. Nàng làm không có làm tệ, muốn xử lý như thế nào, là thần nông bách thảo học viện chuyện này, nàng thao cái gì tâm, đều cái này điểm, ta đói bụng, lấp đầy bụng lại nói, chẳng sợ cái kia nói lại đoảng, một cái nói một đám đi, đi qua một ngàn cá nhân, thời gian này chính là không ngắn, bất quá là đầu một cái thí nghiệm, đã hoa rất nửa ngày thời gian, đừng nói tiêu phượng loan, ở đây mọi người ngũ tạng miếu đều sướng nổi lên không thành kế. Bách vị sinh chờ tiêu phượng loan mờ mịt vô thố mà ứng phó trước mắt tình huống, ai ngờ, tiêu phượng loan lại là không chút hoang mang mà ngồi xuống, hơn nữa lấy lá dụng vì đôi, phát lên hỏa tới, liền ở phía trước ồn ào đến không thể giao, mặt đỏ tai hồng thời điểm, mọi người đều ngửi được từng đợt câu nhân thèm trùng hương khí, ngửi được này cổ mùi hương nhi, nguyên bản chính xảo người đột nhiên sừng sốt, sau đó ngây ngốc mà nhìn về phía hương khí nơi phát ra nơi. Chỉ thấy tiêu phượng loan không có gì hình tượng mà nửa ngồi sổng một bên, trong tay chính lột một. Con mới vừa nướng kim hoàng hương nhu khoai lang, ăn đến kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn, ục ục, như là vì hợp với tình hình, phía trước ồn ào đến tàn nhẫn nhất người xuất lực quá nhiều, cho nên này bụng kêu, lên thanh âm chính là một chút đều không thể so hắn giọng nhi tiểu, cảm nhận được mọi người chú mục quang mang, tiêu phượng loan chấp chớp mắt. Sau đó yên lặng mà quay người đi, tiếp tục ăn cái gì, nhìn đến tiêu phượng loan động tác, mọi người lại là một trận vô, ngứ, bọn họ chính là ở thảo phạt tiêu phượng loan, lúc này, tiêu phượng loan không nên lấy lòng bọn họ, đem ăn cho bọn hắn, rốt cuộc bắt người tay ngắn, ăn ké trột dạ, a, đường đường tiêu thất tiểu thư, thế nhưng còn luyến tiếc mấy cái khoai lang, thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt, bách vị sinh cười nhạo. Tốt như vậy một cái cơ hội bãi ở tiêu phượng loan trước mặt, làm tiêu phượng loan bình ổn vừa rồi câu hoán hận, tiêu phượng loan thế nhưng bạch bạch bỏ lỡ, quả thực chính, là ngu không ai bằng, là luyến tiếc, nếu là cho người khác, ta liền không ăn, tiêu phượng loan dừng lại động tác, đối với bách vị sinh nghiêm túc gật đầu, a ngươi nói như vậy chẳng phải là đại biểu cho tiêu gia ngược dưỡng ngươi, tiêu gia thế nhưng sẽ nhận nuôi ngươi như vậy một cái vong ân phụ như hạng người. Nếu là bị người của tiêu gia nghe được ngươi lời nói mới rồi, thật không biết bọn họ sẽ là cái dạng gì biểu tình, bách vị sinh trên mặt giận dữ, đối tiêu phượng, loan bài xích cảm càng cường, tiêu phượng loan, đối với bọn họ nói, ngươi có gì tỏ vẻ, bách vị sinh hít một hơi, tiêu gia nguyện ý dương tiêu phượng loan như vậy một con bạch nhãn lang, đó là tiêu gia chuyện này, cùng hắn không quan hệ, dù sao tiêu phượng loan nếu là dám khi dễ đến phượng minh trên đầu. Hắn là tuyệt không tha cho tiêu phượng loan, không tỏ vẻ, đây là thần nông bách thảo học viện chiêu sinh thí nghiệm, cho nên nên từ thần nông bách thảo học viện xử lý, rốt, của ta cũng là lần đầu khảo, đối thần nông bách thảo học viện thí nghiệm tình huống không hiểu biết. Thần nông bách thảo nhưng có văn bản rõ ràng quy định, không được mang bất luận cái gì công cụ tiến hành thí nghiệm, nếu không liền tính là phạm quy, cần hủy bỏ khảo thì tư cách, tiêu phượng loan vỗ vỗ trên tay trần. Nhìn về phía bách vị sinh, này mạc trường tiêu sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng không có cách nào phản bác Tiêu Phượng Loan nói, nếu đây là thần nông bách thảo học viện sợ không có thiết tưởng chu toàn, như vậy trách nhiệm ở thần nông bách thảo, nên là các ngươi cho chúng ta một cái giao đãi, đương nhiên, nếu là thần nông bách thảo học viện căn bản là không có đem điểm này để vào mắt, kia vấn đề liền càng không ở ta trên người, Tiêu Phượng Loan cười đáp. Đại sư Huynh, ngươi xem lúc này, Mạc Trường Tiêu càng thêm đáp không thượng lời nói, chỉ có thể xin giúp đỡ với Bách Vị Sinh, đích xác như thế. Thần Nông Bách Thảo Học Viện đó là lấy dược nổi tiếng với Tứ Thần Quốc, mặc kệ trên đời này có lại hiếm lạ tránh độc bảo châu, nếu là Thần Nông Bách Thảo Học Viện liền đối phó nó tự tin đều không có, như vậy Thần Nông Bách Thảo Học Viện bất quá cũng chỉ là lãng đến hư danh thôi. Trên thực tế, Thần Nông Bách Thảo... Học viện sở dĩ tại đây phương diện cũng không có làm ra cái gì quy định, đúng là thần nông bách thảo học viện có cái kia tự tin, mặc kệ thí sinh chơi cái gì tâm nhãn, ở bọn họ thần nông bách thảo học viện trước mặt đều là vô dụng công, trừ phi là có thực học, nếu không cuối cùng sẽ chỉ là ổn phí tâm cơ. Ở tiêu phượng loan phía trước, ai cũng không có lấy điểm này ra tới nói, tự nhiên là không có gì vấn đề, hôm nay vấn đề này một nháo ra tới. Ngược lại đảo hiện ra thần nông bách thảo học viện bất chính quy tới, hảo, thí nghiệm tiếp tục tiến hành, tiêu phượng loan thăng cấp cũng không có bất luận vấn đề gì, biết rõ thần nông bách thảo, học viện quy định bách vị sinh cười lạnh một chút, liền tính này một quan tiêu phượng loan có thể quá được, nhưng tiếp theo quan, tiêu phượng loan liền không có cái này vận may, bách vị sinh đều lên tiếng, phía trước không cam lòng làm ẩm ý người lại cũng là... Không có lây cớ tiếp tục lưu lại, chỉ có thể sám xịt mà rời đi. Một đám ngu ngốc, lúc này, đám người bên trong có người nói nhỏ vài câu, mà hắn nhìn tiêu phượng loan ánh mắt bên trong, lại có nồng đậm hứng thú. Đây là, các ngươi phải đi con đường thứ hai, vách vị sinh dẫn quá cửa thứ nhất trăm người, đi đệ nhị điều cùng điều thứ nhất tương tự nói nhi. Này nói nếu là cái thứ hai khảo đề, nó khó khăn tự nhiên là so điều thứ nhất càng cao, ở điều thứ nhất trên đường. Độc vật rất nhiều, chính là khắc chế chúng nó cỏ cây cũng nhiều, chỉ cần tìm đúng rồi thảo dược, nghĩ tới cái kia nói, tự nhiên là không khó, nhưng này đệ nhị điều nói độc vật so điều thứ nhất nói nhiều, hơn nữa chủng loại càng là hiếm lạ, bên cạnh lại vô cùng chúng nó tương khắc chi vật, cho nên muốn đi con đường này, này khó khăn chính là so thượng một cái khó khăn không ngừng vài lần, con muốn ta đi trước sao? Ngênh hướng Bạch Vị sinh ánh mắt, Tiêu Phượng Loan hỏi một câu. Đúng vậy, vẫn là ngươi cái thứ nhất, bách vị sinh gật đầu, điều thứ nhất nói thời điểm, bởi vì lộ nhìn như bình thường, kỳ thật giấu diếm sát khí, cái thứ nhất tiến vào người, thường thường là nhất không để phòng tâm dễ, giảng chúng chiêu người, cho nên bách vị sinh cố ý đem tiêu phượng loan đặt ở đệ nhất vị, có điều thứ nhất nói, đệ nhị điều nói sát khí không ẩn tự hiện. Nhưng cho dù là như thế, bách vị sinh cũng bất biến ước nguyện ban đầu. Cho tới bây giờ bách vị sinh như cũ không lộng minh bạch, tiêu phượng loan rốt cuộc là như thế nào quá cửa thứ nhất. Hắn liền không tin, tiêu phượng loan bằng vào tiểu thông minh, lộng điểm tiểu siếc, qua thí nghiệm cửa thứ nhất, còn có thể quá cửa thứ. Hai, hành, tiêu phượng loan gật đầu, vì tiêu phượng minh, bách vị sinh là tóm được nàng khi dễ. Tiêu phượng loan đi nhanh một mại, ngẩng đầu ưỡn ngực, liền như vậy đi thẳng lắc lắc mà đi vào, có điều thứ nhất nói kinh nghiệm. Tiêu Phượng Loan bước ra đi bước đầu tiên chính là ở trăm người chú mục dưới, đừng nói là bách vị sinh, ngay cả mặt khác thí sinh toàn đem Tiêu Phượng Loan trở thành thí lộ thạch. Bọn họ nghĩ thông suốt qua Tiêu Phượng Loan nhìn xem, này nói nhi, thượng, lại sẽ có cái dạng gì cơ quan ám đạo, nhưng mở rộng tầm mắt chính là, Tiêu Phượng Loan liền cùng dạo nhà mình hậu viện tử dường như, không có làm nửa điểm thi thố, nhất lệnh người kinh ngạc chính là, liền Tiêu Phượng Loan cái này đi phẩm. Con thật sự bị nàng đi xong rồi đệ nhị điều nói, không có khả năng, nhìn đến cái này tình huống, bách vị sinh nhân lại lông mày, không thích hợp nhi, phi thường không thích hợp nhi, chẳng sợ tiêu ra thật sự cho tiêu phượng loan, tránh độc châu, kia viên tránh độc châu có thể giúp đỡ tiêu phượng loan quá cửa thứ nhất, là tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ tiêu phượng loan quá cửa thứ hai, nguyên bản vừa rồi, bách vị sinh còn ở giúp tiêu phượng minh minh bất bình chánh độc trâu, loại đồ vật này ngay cả hoàng gia đều cực kỳ khan hiếm, trừ bỏ đương kim hoàng thượng, cũng chỉ có hoàng thượng sủng ái nhất tam hoàng tử mới có một viên, lấy tiêu gia địa vị có loại đồ vật này không hiếm lạ, làm bách vị sinh. Cáo giận chính là, tiêu gia trong tay rõ ràng có như vậy thứ tốt, lúc trước không cho tiêu phượng minh cái này, thân sinh nữ nhi làm tiêu phượng minh quá thí nghiệm, hôm nay vừa vặn cho tiêu phượng loan. Sinh sôi làm tiêu phượng loan đè ép tiêu phượng minh một đầu, chính là trước mắt tình huống làm bách vị sinh hồi quá vị nghi tới, sự tình tựa hổ cùng hắn nghĩ đến có chút không giống nhau, hắn dám khẳng định, tiêu phượng loan có thể quá cửa thứ hai, tuyệt đối cùng tránh độc, châu không quan hệ, tiêu phượng loan không dựa tránh độc châu đều có thể quá cửa thứ hai, nghi tới cửa thứ nhất, khó sao, tiêu phượng loan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta xem như qua cửa thứ hai sao, đi xong đệ nhị điều nói lúc sau, tiêu phượng loan xoay người nhìn bách vị sinh hỏi một câu, qua, ngươi có thể trở về chờ tin tức, bách vị sinh hít sâu một hơi, tuy rằng hắn không biết tiêu phượng loan là như thế nào quá quan, nhưng đây là sự thật, hắn không có khả năng, trợn mắt nói nói dối, cửa thứ ba cụ thể hạng mục công việc, thần nông bách thảo học viện sẽ tự đưa thiếp mời đi tiêu phủ, đa tạ, tiêu phượng loan gật gật đầu. Cũng không xem những người khác trợn mắt há hốc mồm biểu tình, trực tiếp rời đi, về thần nông bách thảo học viện thiết tam quan, đầu một ngày tiến hành hai quan, cửa thứ ba chọn ngày lại làm quy củ, tiêu phượng loan là nghe nói qua, hiếm lạ, quá hiếm lạ, vệ tư chỉ cười cười, tiêu phượng loan có thể liền quá hai, quan, tuyệt đối cùng cái gì tránh độc châu không quan hệ, rốt cuộc thần nông bách thảo học viện này hai điều nói, vẫn là có chút trình độ. Nhưng là cái này Tiêu Phượng Loan, không có làm bất luận cái gì chuẩn bị liền tiến vào thì nói, cũng là sự thật. Đối với Tiêu Phượng Loan có thể thông qua thần nông bách thảo học viện khảo thí nguyên nhân, vệ tư trì tỏ vẻ, hắn đối Tiêu Phượng Loan hứng thú là càng lúc càng lớn. Mau xem, thất tiểu thư đã trở lại, Tiêu Phượng Loan tiến tiêu, phụ, tiêu gia nô tài liền tệ ở một khối, dùng khác thường ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan hôm nay muốn đi tham gia thần nông bách thảo học viện thí nghiệm một chuyện, người của tiêu gia đều biết, chỉ là không có một người đem việc này để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Tiêu Phượng Loan là ở ý nghĩ kỳ lạ thôi. Tiểu thất, ngươi đã trở lại, nghe được Tiêu Phượng Loan đã trở lại, Tiêu Phượng Minh liền đuổi ra tới, hôm nay thí nghiệm thế nào, xem ngũ tỷ thật sẽ không, nói, Tiểu thất, ngàn vạn đừng đem lần này thí nghiệm để ở trong lòng. Quá không được liền quá không được đi, dù sao ai cũng không có nghi tới ngươi có thể quá, đa tạ ngũ tỷ quan tâm, ta qua, nghe được Tiêu Phượng Minh nói, Tiêu Phượng loan cười cười nói, không cần cảm tạ, tốt xấu ngươi là chúng ta tiêu ra nuôi lớn, qua qua, Tiêu Phượng Minh chừng mắt nhìn chừng mắt, chuyện này không có khả năng, ngươi liền thảo dược đều không quen biết một viên, sao có thể quá, được, nhớ trước đây. Nàng vì quá thần nông bách thảo học viện thí nghiệm ở bách vị sinh chợ giúp dưới, nàng chính là hung hăng bù lại một phen thảo dược chi thức, nhưng cho dù là có bách vị sinh cho nàng khai tiểu táo, nàng lại liền cửa thứ nhất đều không có quá, kia nói điều mới đi rồi một nửa, liền bởi vì chuẩn bị không đủ, bị trên đường độc hoa độc thảo cấp mê choáng đi qua, đúng vậy, ta liền khỏa thảo đều không quen biết, lại qua, tiêu phượng loan nhìn tiêu phượng. Minh thẳng nhạc, nghĩ đến nếu không bao lâu, thần nông bách thảo, học viện làm ta đi khảo cửa thứ ba thiếp mời liền sẽ đưa lại đây, ngũ tỷ ta đi vội chính mình, bách vị sinh nơi trốn làm khó dễ chính mình, đều là bởi vì tiêu phượng minh quan hệ. Không riêng tiêu phượng minh, tiêu phượng loan biết tiêu ra ở bên ngoài đáp nặn hình tượng, chính là một mảnh trói lọi rực rỡ, nàng cái này dưỡng nữ ở tiêu phủ địa vị càng là bị thổi đến bầu trời có, trên mặt đất vô, ai làm long. Thường quốc quốc dân ai ai cũng biết, tiêu gia ngũ tử chính là tiêu phượng loan cái này dưỡng nữ mang đến, tiêu gia không thể bạc đái nàng cái này, ân nhân, lại nghĩ đến chính mình trên người sở trung kịch độc, chính là bái tiêu gia ban tặng, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, này thật đúng là tin tức tốt à, tiểu thất thế nhưng qua thần nông bách thảo học viện thí nghiệm, nếu là bị tổ phụ biết tin tức này, tổ phụ nhất định sẽ thật cao hứng, đưa tiểu thất đi thần nông bách thảo học viện, xào hảo nhìn đến vừa rồi kia một màn, đứng ở bụi hoa mặt sau tiêu phượng tình chậm rãi đi ra, vẻ mặt ý cười mà đối tiêu phượng minh nói, ngũ tỷ tiểu thất thật đúng là hảo bản lĩnh đâu, không chừng chờ tiểu thất vào thần nông bách thảo học viện sau, ngũ tỷ lại đi khảo một lần, là có thể khảo đến vào, nàng là không có cơ hội tiến vào tiến thần nông bách thảo học viện, tiêu phượng minh nghiến răng, bách vị sinh cái kia vô dụng đồ vật. Ổn nàng lãng phí như vậy nhiều thời giờ ở hắn trên người, bách vị sinh liền cho nàng như vậy một cái kết quả, nàng vào không được thần nông bách thảo học viện, tiêu phượng loan cũng đừng nghĩ, nàng càng không thể có thể dựa vào tiêu phượng loan tiến thần nông bách thảo học viện, vừa mới không phải còn hào hào sao, ngũ tỷ như thế nào lập tức lại sinh khí, nhìn tiêu phượng minh là sụ mặt rời đi, tiêu phượng tình cười đến càng thêm hoan, ngũ tỷ vừa rồi khẳng định là ở cùng. Ta nói giỡn, tiểu thất hẳn là có thể tiến thần nông bách thảo học viện đi, nói xong, tiêu phượng tình liền liêu một chút chính mình đầu tóc, vẻ mặt tiêu cười mà rời đi, ngũ tỷ bản lĩnh, nàng còn không biết sao, xem ra tiêu gia kia mấy cái cô nương nhất định sẽ ngăn cản ngươi đi thần nông bách thảo học viện. Đi theo tiêu phượng loan bên người, cốt lão hiểu rõ mà nói một câu, đặc biệt là cái kia kêu tiêu phượng minh, hắn nàng cũng chưa thi đậu, nàng khẳng định cũng sẽ không làm ngươi thi động. Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Gia mấy cái cô nương chi gian quan hệ, cốt lão vẫn là phi thường rõ ràng. Tiêu Gia cô nương cùng với Tiêu Phượng Loan chi gian quan hệ, xem như Tiêu Gia một cái tương đối điển hình diễn xuất. người trước thân thiết, người sau tính kế. Tiêu Phượng Minh không chịu, cũng phải nhìn Tiêu Bách Xuyên có đáp ứng hay không. Tiêu Phượng Loan cười, ở Tiêu Phủ chân chính đương gia làm chủ người, chỉ có Tiêu Bách Xuyên một người. phía trước có người dám đối nàng hạ độc. Lại còn có ở nàng dưới thân 108 loại tương sinh tương khắc độc, tất là có tiêu bách xuyên ngầm đồng ý, làm tiêu gia dưỡng nữ, nàng là tu linh phế thể, đối tiêu gia không hề trợ giúp, lại cứ nàng có thể, dây lưng quang hoàn, làm nàng ngăn cản tiêu gia mặt khác cô nương nói, cho nên tiêu gia muốn nàng chết, hiện tại không giống nhau, nàng nếu là thật sự có thể vào thần nông bách thảo học viện, như vậy nàng tồn tại đối tiêu. Gia tơi nói, liền có ý nghĩa, đối với một cái có giá trị lợi dụng người, tiêu bách xuyên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ngươi muốn thật có thể nhập thần nông học viện bách thảo, kia tam hoàng tử đối với ngươi thái độ chẳng phải là sẽ thay đổi, tiểu nha đầu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, muốn hay không suy xét một chút tam hoàng tử, nghĩ đến Long tường quốc quốc dân nam thần tam hoàng tử Long giận thiên, cốt lão gật gật đầu, vị kia tam hoàng tử miễn cưỡng còn xem như có thể xứng đôi tiểu nha đầu, hắn đều đã gặp gỡ hắn bạch nguyệt quang, ta nhập không vào thần nông bách thảo học viện cũng không có bao lớn khác nhau, hơn nữa cái này nam chính là họa thủy, cách hắn xa một chút càng an toàn, tiêu phượng loan dùng nhắc nhở ánh mắt nhìn cốt lão, tiêu gia sở dĩ sẽ đối nàng dùng độc, nhưng còn không phải là bởi vì vị này tam hoàng tử sao, tam hoàng tử chính là hoàng đế chúng nhi tử bên trong, tu linh thiên phú tốt nhất một cái, đúng là như thế, từ tam. Hoàng tử kế thừa đại thống tiếng hô cũng là tối cao, bởi vậy, may mắn gả cho tam hoàng tử nữ nhân, liền có cơ hội trở thành long tường quốc nhất quốc chi mẫu. Hoàng hậu vị trí này, tiêu gia cô nương đã sớm theo dõi, tiêu bách xuyên càng là nhìn chầm chầm đến tử lao, nàng họ tiêu, đáng tiếc nàng trên người rốt cuộc không có chảy tiêu gia huyết, bằng nàng một cái tu linh phế thể, chẳng sợ nương, dây lưng quang hoàng có thể ngồi trên long tường quốc quốc mẫu chi vị. Vị trí này, chỉ sợ cũng ngồi không lâu lâu, nói trắng ra là, long tường quốc hoàng đế cảm thấy tiêu phượng loan có thể vì tiêu ra dây lưng, chính mình chỉ sợ cũng cái sẽ sinh, hắn là hy vọng tiêu phượng loan thế hắn nhiều sinh mấy cái cao phẩm chất hoàng tôn, tiêu bách xuyên lại là không muốn đem tiêu ra hết thải, để ở tiêu phượng loan chi cái tu linh phế thể, người ngoài trên người, cho nên mới tưởng diệt trừ tiêu phượng loan, thế tiêu ra cô nương mở đường, bởi vì một cái tam hoàng. Tử, tiêu gia đối tiêu phượng Loan hạ 108 loại độc. Nếu là Cốt lão coi trọng Tam hoàng tử, muốn cùng Tam hoàng tử ở bên nhau, chỉ sợ muốn cho Cốt lão chết lại mấy trăm lần người sẽ càng nhiều. Cốt lão, ngươi thích nam nhân, ta duy trì, ngươi muốn đuổi theo cầu tình yêu, ta duy trì, ngươi không sợ phiền toái, ta có thể tiếp thu cùng lý giải. Nhưng là Cốt lão, cái này Tam hoàng tử quá phiền toái dẫn ngươi đối hắn cảm tình còn không thâm, có thể thu tay lại liền. thu tay lại đi, cái này hóa không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. tiêu phượng loan thở dài, nàng bất quá là bởi vì hoàng thượng cảm thấy nàng hảo, có thể làm con dâu, nàng còn không có ý tứ này đâu, cũng đã có người gấp không chờ nổi muốn nàng mạnh. nếu là đổi thành giới tính là nam cốt lão, tiêu phượng loan tỏ vẻ, cốt lão bảo tam nhất định sẽ đến đến càng mãnh liệt. a phi phi phi phi phi Cốt lão liền phun ra mấy khẩu nước miếng, tam hoàng tử, lão tử là thế ngươi, xem, không phải thế lão tử chính mình tìm, nguyên lai like ngươi không thấy thượng tam hoàng tử a vậy là tốt rồi, nếu là ngươi coi trọng những người khác, ta nhất định sẽ giúp ngươi, tiêu phượng loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam hoàng tử là thật sự quá phiền toái nếu không, chỉ bằng nàng cùng cốt lão giao tình, nàng nhất định sẽ giúp cốt lão làm tới tay, phần trăm cốt lão trong lòng thẳng chửi ma nó. Hắn khi nào coi trọng quá nam nhân, thời gian không còn sớm, nam nhân kia, còn chờ đâu, nhìn đến cốt lão ở chính mình duy trì dưới, cảm động mà nói không ra lời, tiêu phượng loan cười cười, nàng cùng cốt lão là cái gì giao tình, nàng tự nhiên là nhất hiểu cốt lão, về sau nàng nhất định sẽ thay cốt lão tìm cái hảo nam nhân, hảo hảo đầu hắn, nghĩ đến tiêu gia cầm đáy hồ nam nhân kia, tiêu phượng loan ánh mắt lòe loé Cho tới bây giờ nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ở tiêu gia cấm đáy hồ hạ chẳng những có một cái độc, hơn nữa bên trong còn. Khóa một người nam nhân, nhất cổ quái chính là, nam nhân kia bị người dùng 108 loại độc vì liên, vây khóa ở đáy hồ, trùng hợp chính là, nam nhân kia 108 loại độc cùng trên người nàng 108 loại độc, thế nhưng là giống nhau như đúc, chính mình trên người độc là tiêu gia người hạ. Lại liên tưởng nam nhân kia là bị nhốt ở tiêu ra cấm đáy hồ, tiêu phượng loan có lý do tin tưởng, nàng cùng nam nhân kia là bị cùng đám người cấp hố, hắn bị nhốt ở, cái kia cấm đáy hồ cũng không phải một ngày, hai ngày sự tình, ở gặp được ngươi phía trước, hắn không ăn không uống làm theo sống được hảo hảo, dựa vào cái gì hắn hiện tại là có thể nô dịch ngươi, tiểu nha đầu, đừng lý cái kia tiểu tử thúi, nhắc tới cái kia đáy hồ nam nhân. Cốt lão có chút thở phì phì mà nói một câu, nhìn đến cốt lão lần đầu phản cảm nam tính sinh vật, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, cốt lão, ký thật kiên nam, lớn lên khẳng định so ngươi trước, kia gặp qua nam nhân đều phải đẹp, tuy rằng hắn tình huống hiện tại có điểm phiền toái, chờ ta trên người độc giải, hắn cũng là có thể tự do, cốt lão, làm bằng hữu, nếu ngươi muốn tìm cái bạn, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Này thật đúng là kỳ quái, ở nàng gặp qua như vậy nhiều nam nhân bên trong, bị nhốt ở đáy hồ nam nhân kia muốn nhiều xoái liền có bao nhiêu xoái, tiếng nói càng là dễ nghe đến làm người mang thai nông nỗi, liền liền ở hiện đại gặp qua, nhất hồng nam minh tinh, cũng không kịp người nam nhân này một cây tóc, khó được có thể gặp được như vậy chất lượng tốt lại độc nhất vô nhị nam nhân, cốt lão đôi cái xấu nam đều có thể phát một chút xuân, phản đến là đối mặt như vậy cực phẩm tuyệt thế xoái ca lại không phạm nửa điểm hoa si, điểm này mới là Tiêu Phượng Loan nhất nghĩ trăm lần cũng không ra chỗ, nghĩ đến nam nhân kia độc nhất vô nhị chất lượng tốt, Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ vì Cốt lão, nàng cũng nhất định phải cứu nam nhân kia, bất quá chính là làm bữa cơm, đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, dù sao nàng ăn cũng là đến chính mình động thủ, chỉ cần đem người nam nhân này dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nàng liền không lo lắng Cốt lão không ai muốn nàng muốn giúp cốt lão chơi dưỡng thành nhị đến dưỡng thành hai chữ tiêu phượng loan trong mắt đột nhiên nổi lên một tầng u lục lang quang tới đang là nửa đêm ở trong tối thâm đáy hồ đông đưa ánh trăng hạ thủy quang một vòng một vòng phiêu chiếu vào nam tử tuấn giật vô cùng trên mặt chỉ là đương nam nhân tiếp xúc đến tiêu phượng loan phía một mặt u lục ánh sáng đôi mắt khi sừng sốt một chút theo sau cười xem ra thần nông bách thảo học viện trước hai quan Ngươi là qua, lấy ta trên người sở chung 108 loại kỳ độc, nếu thần nông bách thảo học viện chỉ là lấy độc thí người nói, nó liền tính lại thiết 108 quan, ta cũng qua được, tiêu phượng loan đem chính mình làm bữa, tối đặt ở nam nhân trước mặt, thấy nam nhân thon dài tay mở ra rổ, đem bên trong thức ăn lấy ra tới, nhìn nam nhân ăn cơm bộ dáng tiêu phượng loan trong mắt hiện lên một mặt mê say, chật chật chật, đây mới là chính tông Mỹ hình Nam A. Mì đến giống như là một bức họa giống nhau, mặc kệ là xem qua tiểu thuyết vẫn là bê lờ chuyện tranh, đều không kịp trước mắt người nam nhân này một động tác, một cái biểu tình, như thế ưu tú nam nhân, nàng nhất định phải thế cốt lão nắm chặt, thế, nhân đối chính mình si mê, Diêm đế sớm đã thành thói quen, nhưng là tiêu phượng loan nhìn chính mình khi, trong mắt hiện lên si say lại là làm Diêm Đế, không hiểu có một loại quỷ dị cảm giác, nữ nhân ái mộ nam nhân ánh mắt, Cùng tiêu phượng loan nhìn chính mình khi ánh mắt, tựa hồ có chút xuất nhập, nhưng rốt cuộc có cái gì bất đồng đâu, còn không biết trên đời thượng có một loại nữ nhân sưng là hủ nữ diêm đế, một chốc tự nhiên là vô pháp lý giải tiêu phượng loan nhìn chính. Mình khi cái loại này lang tính quang mang đại biểu cho cái gì, lấy ngươi tình huống hiện tại, thật là có thể xuất nhập thần nông bách thảo học viện như vào chỗ không người giống nhau. Dùng xong rồi Tiêu Phượng Loan chuẩn bị bữa tối, Diêm Đế buông đổ vật nói một câu, trước đừng cao hưng đến quá sớm, tuy rằng ta qua hai quan, chính là nghe nói còn có cửa thứ ba, Tiêu Phượng Loan lắc đầu, dựa vào trên người nàng độc, trước hai quan nàng quá đến cực kỳ nhẹ nhàng, chính là, nay cửa thứ ba, hẳn là không dễ dàng, nàng càng không thể có thể dựa vào chính mình chung một thân độc lại hỗn qua đi, nghĩ đến nàng cùng nam nhân trên người này. 108 loại độc giải dược dược liệu đều ở thần nông bách thảo học viện, tiêu phượng loan cũng có chút đau đầu, chỉ cần ngươi qua trước hai quan, ngươi liền nhất định sẽ trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, đến nỗi cửa thứ ba, đó là một loại trình tự phân chia quan, riêng để ánh mắt chợt lóe, mà, ngươi chỉ có qua cửa thứ ba, chúng ta yêu cầu dược liệu, ngươi mới có thể chân chính mà tùy tâm sở dục tiếp xúc đến, cửa thứ ba rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phượng Loan nhú nhíu mày mau, nàng đối thần nông bách thảo học viện sở hữu nhận chi, đều là thông qua trước mắt người nam nhân này mới biết được. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng bị nhốt ở tiêu gia cấm đáy hổ động bên trong, chính là đối thần nông bách thảo học viện tình huống, lại là phá lệ hiểu biết. Gó chung, gó, vang một ngụm phát không ra thanh âm tới cổ chung, diêm đế trực tiếp đáp, đối với người tới nói, này cửa thứ ba mới là mấu chốt nhất. Nếu ngươi quá không được cửa thứ ba, hôm nay sở làm hết thảy bất quá là sắp thành lại bại, một ngụm gõ không vang chung, nghe được lời này, tiêu phượng loan lông mày nhăn đến càng thêm khẩn, đem này gó vang, đối với thần nông bách thảo học viện có cái gì ý nghĩa, còn có chính là, nhưng có người đã từng gó vang qua nó, theo ta được biết, chưa từng, diêm đề nói, cho nên mới nói, cửa thứ ba mới là quan trọng nhất một bước, tiêu phượng loan trực tiếp hết chỗ nói rồi. Theo nàng biết, tứ thần quốc người bởi vì tu linh quan hệ, thọ mệnh đều so nàng thế giới kia người trường nhiều, thần nông bách thảo học viện thành lập thời gian không dưới trăm năm, tại như vậy lớn lên thời gian, thế nhưng không một người gó vang kia khẩu cổ chung, kia khẩu cổ chung càng là được xưng là gó không vang chung, liền loại tình. Huống này, đại soái ca làm nàng đi gó vang, khả năng sao, tính, chuyện này ta chính mình lại cân nhắc cân nhắc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lần sau ngươi muốn ăn cái gì, Tiêu Phượng Loan đem rổ thu thập hảo, mới hỏi một câu, ngươi có cái gì làm cái gì, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì, Diêm Đế một thuận quần áo, rất là tùy ý mà nói một câu, nhìn đến Diêm Đế rõ ràng là, bị nhốt tại đây đen như mực cấm đáy hổ động bên trong, chính là ngôn ngữ diễn xuất chi gian kia của Tiêu Sái Bất. Phạm khí phái, Tiêu Phượng Loan líu lưỡi không thôi, nếu không biết đến. Con tưởng rằng trước mắt cái này đại soái ca trụ chính là hoàng cung biệt viện, ngồi chính là cửu mô trì tôn vị trí. Chẳng sợ liền tính là một khối phá cục đá bị đại soái ca ngồi, Tiêu Phượng Loan đều cảm thấy, vị này đại soái ca tuyệt đối đem phá cục đá ngồi ra long ỷ hương vị tới, càng là biết được người nam nhân này không đơn giản, Tiêu Phượng Loan càng là tò mò, người nam nhân này là như thế nào bị nốt ở Tiêu gia cấm đáy hồ. Nàng cùng nam nhân trên người 108 loại kịch độc, đều là đến từ chính tiêu gia, cho nên nói, là tiêu lão tướng quân tiêu bách xuyên làm hạ nhiệt, hướng về phía nam nhân này phân khí phái, tiêu phượng loan đồng dạng cảm thấy, tiêu bách xuyên lại lợi hại, lại cũng chưa chắc có thể vây khốn trước mắt người nam nhân này, kia hành, thời gian không còn sớm, ta đi trở về, tuy rằng lộng không rõ đại soái ca cùng tiêu gia chi gian rốt cuộc là... Cái gì quan hệ, tiêu phượng loan trước sau nhớ rõ chính mình, ở tiêu gia hiện tại là tình huống như thế nào, nhìn theo tiêu phượng loan rời đi, thẳng đến tiêu phượng loan bóng dáng cũng biến mất với chính mình trước mắt, diêm đề mơ nhắm mắt lại, cả người lâm vào chợp mắt trạng thái bên trong. Nếu không phải trước kia hắn bên người ra phản đồ, khiến cho hắn bại lộ nhược điểm, nếu không, hắn lại sao lại bị nhốt tại như vậy, một cái không thấy ánh mặt trời đáy hồ bên trong, mà... Tiêu ra đơn giản là những cái đó phản đồ trong cửa cẩu mà thôi, trên thực tế, ở Tiêu Phượng Loan xuất hiện phía trước, Diêm Đế bị 108 loại khóa độc khó khăn đều là lâm, vào chợp mắt bên trong, mà Tiêu Phượng Loan xuất hiện, vừa lúc đánh thức bị độc ngủ Diêm Đế, cho tới bây giờ, Diêm Đế cũng vô pháp giải thích, vì cái gì Tiêu Phượng Loan vừa xuất hiện, độc liên đối hắn tạo thành độc vây cảm sẽ giảm bớt, thậm chí làm hắn bảo trì một đoạn thanh tỉnh thời gian, nhưng... Diêm đế rõ ràng biết đến là, hắn cái này thay đổi, tuyệt đối cùng tiêu phượng loan có quan hệ, đến nỗi chính mình vì cái gì một hai phải kiên trì làm tiêu phượng loan, mỗi ngày cấp chính mình mang nàng thân thủ làm đồ ăn, diêm đế khóe miệng ngó một cái, không có trả lời, cốt lão, vì cái gì mỗi lần ta đi xem hắn thời điểm người đều không đi theo, kia chính là khó gặp đại Soái ca từ cấm đáy hổ ra tới sau. Tiêu phượng loan nhìn phiêu ở chính mình bên người cốt lão, kỳ quái, hỏi một câu, trước kia chỉ cần có nam nhân xuất hiện, cốt lão nhất định sẽ hưng phấn mà lué lang quang, sau đó liều mạng hướng những cái đó nam nhân trước mặt thấu, hận không thể ở nhân ra trên mặt nhìn ra một đóa hoa nhi tới, nhưng duy độc đối mặt đáy hổ động nam nhân kia khi, cốt lão mới có thể né tránh. Thậm chí tránh mà không thấy, nghĩ, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, cốt lão, ngươi có phải hay không thẹn thùng, thẹn thùng, ai thẹn thùng, thẹn thùng hai, chữ viết như thế nào, lão tử cũng không biết, tiêu phượng loan một xả cái này đề tài, cốt lão liền tức giận đến thẳng tạc mau, vậy ngươi vì cái gì không đi theo vào núi động, tiêu phượng loan trong mắt lóe tinh quang, cốt lão cũng chỉ có đối trong sơn động nam nhân kia khi... Mới có khác thường biểu hiện, đối mặt nam nhân khác, cốt lão đều là một bộ hận không thể dính nhân ra trên người bộ dáng, mà đối trong sơn động đại soái ca khi, còn lại là xấu hổ đến trực tiếp núp vào. Có gian tình, tuyệt đối có gian tình, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng đã nghe thấy được gian tình kia nùng liệt hương vị, tiêu phượng loan kia một bộ lang sắc bộ dáng. Xem đến cốt lão quả muốn đâm tường, cốt lão, không thể không thừa nhận chính mình lúc trước thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận, hắn lúc đầu gặp được tiểu nha đầu thời điểm, tiểu nha đầu rõ ràng không phải như thế, đều do hắn, đều do hắn a. có người, liền ở cốt lão hồi đến ruột đều mau thanh thời điểm, cốt, lão rõ ràng cảm giác được ở tiêu phượng loan nơi bên trong, có một cổ xa lạ hơi thở ở. Hơn nữa, cốt lão đối này mà hơi thở có một loại thập phần bài xích cảm giác, cũng không sai biệt lắm thời điểm nên tới, tiêu phượng loan sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo dổ hướng chính mình nơi đi đến, có thể nói, tiêu phượng loan chỗ ở chính là tiêu gia kém cỏi nhất một chỗ, đó là tiêu gia nô tài trụ địa phương, đều so tiêu phượng loan muốn tốt hơn vài phần, đối mặt này hết thảy, làm đã từng, là cô nhi một mình một người ở hiện đại hốn đại tiêu phượng loan tới nói. Cũng không tính cái gì, tương phản thích ứng đến cực hảo, đi đâu vậy, nghe được mở cửa thanh âm, đã ở tiêu phượng loan nơi này tiểu tọa trong chốc lát tiêu bách xuyên nâng lên mắt tới, nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ cháu gái, tìm ăn, tiêu phượng loan buông rổ, đáp một câu, tiêu bách xuyên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tiêu phượng loan thế nhưng sẽ cho hắn như vậy một đáp án, tiêu bách xuyên rũ rũ mắt ra. Ngươi là ta tiêu gia thất tiểu thư, thế nhưng còn muốn chính mình tìm ăn, xem ra những cái đó hầu hạ ngươi nô tài cũng không tận tâm, trước kia tổ phụ bận quá, không rõ ràng lắm ngươi trạng huống, ngươi thả yên tâm, về sau không người còn dám chậm trễ với ngươi, vậy đa tạ tổ phụ, tiêu phượng loan nhẹ chào cười, nô tài mệnh quả nhiên là tiện, rõ ràng là tiêu bách xuyên ngầm đồng ý, hiện tại tiêu bách xuyên nhưng thật ra đem sở hữu trách nhiệm, đẩy đến nô tài trên người. Nghe nói ngươi hôm nay đi một chuyến thần nông bách thảo học viện, cùng tiêu phượng loan liên lạc xong cảm tình lúc sau, tiêu bách xuyên ánh mắt sáng lên, có chút nóng bỏng mà nhìn tiêu phượng loan, nếu tiêu phượng loan cái này dưỡng nữ thật sự có thể trở thành thần nông bách thảo, học viện đệ tử, như vậy về sau tiêu ra phải dùng đan dược, tự nhiên là không cần lại hoa tuyệt bút bạc hướng đi người khác mua sắm, chỉ cần có tiêu phượng loan ở, hắn, cấp tiêu phượng loan cung cấp dược liệu. Tiêu gia liền có thể có được quần cuộn không ngừng đan dược, tưởng tượng đến cái này tình huống, tiêu bách xuyên nhìn tiêu phượng loan đôi mắt liền càng thêm nóng rực tiêu ra nếu là có thể ra một cái dược sư, như vậy tiêu ra ở long tưởng quốc địa vị liền không ngừng thượng vượt một cái độ, là đi, hơn nữa đầu hai quan cũng đều nhiều, tin tưởng nếu không mấy ngày, thần nông bách thảo học viện mời ta cửa thứ ba thiệp liền sẽ đưa tới, tiêu phượng loan gật đầu. Tiêu bách xuyên cái này phản ứng vẫn luôn đều ở tiêu phượng loan dự kiến bên trong, một cái dược sư tồn tại, đừng nói là đối tiêu gia có bao nhiêu quan trọng, đó là đối toàn bộ Long tưởng quốc đều có không nhỏ ảnh hưởng, nếu không có như thế, nàng mới quá cửa thứ hai, cốt lão như thế nào sẽ liền cao hứng mà theo dõi tam hoàng tử Long dận thiên, hảo, thật tốt quá, từ tiêu phượng loan trong miệng nghe được khẳng định đáp án, tiêu bách xuyên kích động. Mà chụp một chút cái bàn, nóng bỏng mà nhìn tiêu phượng loan, tiểu thất, tổ phụ vẫn luôn đều biết ngươi là cái hảo hải tử, chắc chắn thay ta tiêu ra làm vẻ vang, năm đó tổ phụ nhật được ngươi, đây là trời cho duyên phận, tiểu thất, ngươi chỉ lo yên tâm đi khảo thần nông bách thảo học viện, vô luận ngươi yêu cầu thứ gì, tổ phụ chắc chắn cho ngươi tìm tới, tiểu thất, ngươi định không cần phụ tổ phụ đối với ngươi kỳ vọng a lời này tổ phụ nói được đảo đúng là thời điểm, Tiêu Phượng Loan cười từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chương giấy, sau đó đưa tới Tiêu Bách Xuyên trước mặt, ta yêu cầu này đó dược liệu, không biết tổ phụ có phải hay không có thể cho ta tìm tới, nhìn đến Tiêu Phượng Loan đưa tới chính mình trước mặt giấy, Tiêu Bách Xuyên lại là sừng sốt, hắn đột nhiên có một loại Tiêu Phượng Loan đang chờ hắn tự động đưa tới cửa, tới cảm giác, nghĩ, Tiêu Bách Xuyên trực tiếp lắc đầu, tuy nói tiểu thất thi đậu thần nông bách thảo học viện chính là hắn chưa từng có nghĩ tới, chính là đứa nhỏ này là ở tiêu gia lớn lên, nàng là cái dạng gì bản tính, hắn là lại rõ ràng bất quá, tiểu thất là tuyệt đối không có này phân tâm cơ. tiểu thất mở miệng, tổ phụ tự nhiên là không có không đồng ý. ở tổ phụ trong mắt, các ngươi tỷ muội bảy cái đều là giống nhau quan trọng. tiêu bách xuyên cười đem kia tờ giấy thu lên, đúng rồi, hoàng hậu hạ chỉ muốn cho ngươi vào cung đi bồi nàng ngồi ngồi, ngươi nhưng đi. Không đi, tiêu phượng loan ánh mắt trở tắt, rốt cuộc thần nông bách thảo học viện còn có cửa thứ ba, ngày gần đây, ta liền không ngoài ra xem náo nhiệt, mong rằng tổ phụ giúp ta đem mặt khác mời toàn cấp đẩy, ha ha ha, tiểu thất nói đúng, hiện tại khảo thần nông bách thảo học viện mới là quan trọng nhất, bên đều là hư, cũng hảo, tổ phụ liền thế tiểu thất đem những cái đó lung tung rối loạn chuyện này đều đẩy, tiểu thất, ngươi phải nhớ kỹ, tiêu gia vĩnh viễn là duy trì. Ngươi, tiêu bách xuyên cười gật gật đầu, rất là vừa lòng tiêu phượng loan toàn tâm toàn ý muốn khảo thần nông bách thảo, học viện quyết tâm, tổ phụ, ngươi đã trở lại, nhìn đến tiêu bách xuyên từ tiêu phượng loan chỗ đó trở về, đã đợi hồi lâu tiêu phượng minh ánh mắt sáng lên, trực tiếp đón đi lên, tổ phụ, ngươi nhưng thám thính ra, tiêu phượng loan rốt cuộc dùng cái gì để tiện thủ đoạn, mới có thể liền quá hai quan, chỉ cần làm nàng bắt được tiêu phượng loan nhược điểm. Tiêu Phượng Loan cũng đừng tưởng có thể lại bước vào thần Nông Bách Thảo Học Viện một bước, thậm chí, bởi vì chuyện này, nàng dám khẳng định, Tiêu Phượng Loan về sau chắc chắn xuất hiện ở thần Nông Bách Thảo Học Viện sổ đen thượng, Tiêu Phượng Minh chẳng những muốn cho Tiêu Phượng Loan vào không được thần Nông Bách Thảo Học Viện, càng là muốn hoàn toàn tuyệt Tiêu Phượng Loan đi dược sư con đường này, nghĩ đến từ trước đến nay cũng chướng mắt Tiêu Phượng Loan Hoàng hậu hạ chỉ, muốn cho Tiêu Phượng Loan vào cung ngồi ngồi. Tiêu Phượng Minh liền vội đến lợi hại, phải biết rằng, Tam Hoàng tử chẳng những là Long Tường Quốc ưu tú nhất Hoàng tử, hơn nữa vẫn là Hoàng hậu sở sinh con vợ cả, kế thừa đại thống, đó là ván đã đóng thuyền chuyện này, phía trước về việc hôn nhân này, trừ bỏ Hoàng thượng một bên nhiệt tình ở ngoài, bao gồm Tam Hoàng tử cái này đương sự, đều cũng không xem trọng Tiêu Phượng Loan, thậm chí tương đương phản cảng Tiêu Phượng Loan, Hoàng hậu mỗi phùng làm cung yến. Nhà ai nữ nhi đều thỉnh, duy độc liền lậu tiêu phượng loan một người, cấp hết tiêu phượng loan nan kham, nhưng còn bây giờ thì sao, tiêu phượng loan bất quá là qua thần nông bách thảo học viện thí nghiệm trước hai quan, ngay cả đường đường một quốc gia quốc mẫu đều đối tiêu phượng loan ân cần lên, vội vàng muốn ước tiêu phượng loan, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng minh như thế nào có thể không hận, minh nhi, đã quên tổ phụ là như thế, nào dạy ngươi. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, nếu là tiêu gia có thể ra một cái dược sư, này đối tiêu gia tới nói, chính là một cọc rất tốt chuyện này, cho nên tiểu thất bên kia, ngươi đừng lại động bên tâm tư, đến nỗi tam hoàng tử, nghi đến tiêu phượng minh đối tam hoàng tử tâm tư, tiêu bách xuyên nhíu mày mau, minh nhi, kỳ thật cái kia kêu bách vị sinh hậu sinh cũng không tồi, nghe nói hắn chính là thần nông bách thảo học viện thủ tịch đại đệ tử, từ nay về sau sinh tương lai thành tựu không tầm thường, xứng ngươi nhưng thật ra cũng không tồi, lại hảo, hắn cũng chỉ là một cái sư dược, chỉ có thể bị người khác tôn sùng là thượng tân, lại vĩnh viễn không phải cái kia có thể cầm quyền bể nghệ thiên hạ vương giả, tiêu phượng minh không phục mà nói, nàng hoặc là không gà, gà nhất định phải gà cho mạnh nhất nam nhân, ở Long Tường Quốc, cũng chỉ có tam hoàng tử mới là nàng có thể coi trọng nam nhân, bách vị sinh đối chính, Mình có hảo cảm, Tiêu Phượng Minh vẫn luôn biết, nhưng nàng đối Bách Vị Sinh chỉ có lợi dụng, không có tình yêu nam nữ. Phải biết rằng, có Bách Vị Sinh như vậy một cái thần nông Bách Thảo, học viện thủ tịch đại đệ tử làm chính mình kẻ ái mộ, này có thể vì Tiêu Phượng Minh tăng giá trị tài sản không ít. minh nhi, ngươi đây là không nghe tổ phụ nói, Tiêu Bách Xuyên ngồi xuống, nhìn Tiêu Minh Phượng nói một câu. Nếu nói, Tiêu Phượng Loan vẫn luôn cùng trước kia giống nhau, trừ, bỏ áp phích ở ngoài không đúng tí nào, tất nhiên thủ không được long tưởng quốc quốc mẫu vị trí, như vậy hắn là cực kỳ tán thành từ minh như thế Tiêu Phượng Loan, gả cho Tam Hoàng tử, nhưng hiện tại không giống nhau, Tiêu Phượng Loan có tồn tại giá trị, hiện giờ, không đơn thuần chỉ là Hoàng thượng xem trọng Tiêu Phượng Loan. Ngay cả hoàng hậu thái độ đều thay đổi, nghĩ đến tam hoàng tử đối tiêu phượng loan, thái độ nhất định sẽ không lại tựa từ trước như vậy bài xích không? Muốn, nếu là tiêu phượng loan có thể gả cho tam hoàng tử, mà cái kia bách vị sinh có thể trở thành chính mình tôn nữ tê nói, này đối tiêu bách xuyên tới nói, mới là chân chính song thắng cục diện. Tổ phụ, nên là ngươi không chịu giúp ta, nhìn đến tiêu bách xuyên cái dạng này, tiêu bách xuyên đối tiêu phượng loan một chuyện thái độ là cái gì? Tiêu Phượng Minh sao có thể không rõ, tưởng trước kia ở Tiêu Bách Xuyên vị này tổ phụ trong mắt, Tiêu Phượng loan mệnh như cỏ rác, giống nhau, hiện tại lại đến Tiêu Bách Xuyên coi trọng, chính mình cái này thân cháu gái đều sắp so ra kém Tiêu Phượng loan ở Tiêu Bách Xuyên, trong lòng địa vị, nghĩ chính mình từ trước đối Bách Vị Sinh nói qua nói, Tiêu Phượng Minh đột nhiên có một loại hôi đến muốn cắn đứt chính mình đầu lưới xúc động, trước kia nàng nói cho Bách Vị Sinh. Nàng ở tiêu gia địa vị không kịp tiêu phượng loan, thuần túy chỉ là vì khiến cho bách vị sinh chú ý, đồng tình cùng thích, hiện giờ tình, huống, muốn lại như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ nàng trước kia đối bách vị sinh lời nói, đều phải biến thành thật sự, có tiêu phượng loan ở một ngày, tiêu gia liền sắp không nàng tiêu phượng minh nơi rừng chân, tiêu phượng minh thật sâu mà hít một hơi, sự tình quả nhiên như nàng sở liệu. Tiêu phượng loan liền quá thần nông bách thảo học viện thí nghiệm hai quan lúc sau, tiêu phượng loan ở tiêu gia địa vị đã cùng trước kia không giống nhau, nếu là nàng thật sự làm tiêu, phượng loan vào thần nông bách thảo học viện, như vậy, cuộc đời này nàng liền thật sự cùng tam hoàng tử vô duyên, nhìn tiêu phượng minh chạy ra, tiêu bách xuyên cũng không có sốt ruột, làm tiêu gia nữ nhi, chỉ có thể vì tiêu gia suy xét, không có tùy hứng tư cách. Chật chật chật, này đãi ngộ lập tức không giống nhau, tiêu phượng minh bị khí chạy, mà tiêu phượng loan ở tiêu gia đãi ngộ lại là cấp tốc bay lên, tiêu bách xuyên mới rời đi tiêu phượng loan sân, tiêu gia quản gia, lập tức dọn đại đẩy thứ tốt đến tiêu phượng loan trong viện. Tuy rằng không có cấp tiêu phượng loan đổi nơi, nhưng tiêu phượng loan trụ đồ vật tất cả đều đổi, bàn ghế là gỗ đỏ, bình phong là gỗ đàn, ghế quý phi lão gỗ lê vàng. Bát bảo bình lưu ly, lưu cúc vàng, bất quá là chớp mắt công phu, tiêu gia nguyên bản quạnh quẽ nhất tiểu viện lập tức trở nên tráng lệ huy hoàng lên, nhìn đến cái này tình huống, cốt lão kiêu ngạo không thôi, hắn dưỡng ra tới tiểu cô nương, chính là đi. Đến chỗ nào đều sẽ sáng lên vàng, nếu không phải tiểu nha đầu tới quá muộn, nếu không lấy tiểu nha đầu những cái đó tàng không được bản lĩnh, tiêu gia sớm nên đem tiểu nha đầu trở thành bồ tát giống nhau cung lên liền bởi vì tiểu nha đầu đã tới chậm, tiểu nha đầu cùng tiêu gia thù này xem như kết hạ. hơn nữa này bế tắc a, thất tiểu thư tha mạng a, nô tỳ sai rồi, cầu thất tiểu thư lại cấp nô tỳ một lần cơ hội đi. lúc này, tiêu phượng loan viện ngoại chuyện tới nháo rầm rầm, thanh âm, chớp mắt công phu, một đống nô tài nha hoàn tụ tập mà hướng tiêu phượng loan trước mặt đổ, vẻ mặt nước mũi nước mắt mà cầu tiêu phượng loan cứu mạng. Này đó nha hoàn nô tài nguyên bản đều là hầu hạ tiêu Phượng Loan, liền ở vừa rồi, tiêu Bách Xuyên dặn dò một câu, tiêu quản gia đã chuẩn bị đem này đó nô tài đều cấp bán, bị tiêu gia bỏ bán nô tài, không để cập tới bên, nhà ai dám thu, chẳng phải là cùng tiêu gia làm đối, tiêu gia quy củ không nhỏ, tiêu gia dung không. Dưới nô tài, tự nhiên là phẩm hạnh có vấn đề, ai ngốc đến đem có vấn đề nô tài hướng chính mình ra chiêu. Cho nên này phế nô tài một khi ra tiêu ra, chẳng khác nào là không có đường sống, rơi vào đường cùng, này đó nô tài nhưng thật ra toàn nhớ tới tiêu phượng loan cái này chủ tử, thất tiểu thư, ngài liền lại cấp bọn nô tài một lần cơ hội đi, bọn nô tài về sau nhất định sẽ đối với ngươi trung tâm như một, thể sống chết không rời, quỳ trên mặt đất vẻ mặt thẳng tương bọn nô, tài ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ thế nhưng còn cần quỳ cầu tiêu phượng loan. Phải biết rằng, ngày thường bọn họ này đó nô tài quá nhật tử đều so tiêu phượng loan tốt một chút, mà này đó nô tài cũng căn bản liền không thấy đến khởi quá tiêu phượng loan. Ngươi, bao ta một ngày tam cơm, ngươi, sấn ta ngủ thời điểm, ngày mùa đông khai ta cửa sổ, ngươi xuyên qua ta quần áo, cung cắt quá ta quần áo, ngươi, trộm quá ta trang sức, đến nỗi các ngươi tiêu phượng loan, ánh mắt thoáng nhìn. Do số chỗ ngồi giống nhau mà chỉ ra Sở Quỳ người phía trước đã làm sự tình, nàng cụ thể sở đề đều là một ít nha hoàn cách làm, mà nàng nói các ngươi để còn lại là những cái đó nam nô tài. Tiêu Phượng Loan bao cỏ mỹ nhân thanh danh cùng Tiêu Gia thanh danh giống nhau, ở Long Tường quốc ai không biết, ai không hiểu, đừng động nữ nhân thảo không bao cỏ, lớn lên xinh đẹp nữ nhân, luôn là dễ dàng chiêu nam nhân nhớ thương, mà này đó hầu hạ Tiêu Phượng Loan Nô tài biết được tiêu phượng loan vị này thất tiểu thư không được sủng ái, cùng tiêu phủ mặt khác tiểu thư không giống nhau, cho nên không đối trước kia tiêu phượng loan thiếu chơi xấu tâm nhãn, tiêu phượng loan như vậy vừa nói, quỳ thành một mảnh nô tài bọn nha hoàn mỗi người run đến lợi hại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bọn họ vẫn luôn cho rằng, chính mình làm sự tình giấu đến khá tốt, chẳng sợ vị này thất tiểu thư biết có người khí dễ nàng, chính là nào chuyện là ai làm thật tiểu thư tất nhiên tìm không ra tới, tục ngư nói đến hảo, Pháp không trách chúng, chỉ cần thất tiểu thư nói không rõ, bọn họ liền vô tội. Nhưng trước mắt tình huống, lại là thật đêm này đó nô tài cấp sợ hãi, đặc biệt là bị tiêu phượng loan cua đũa cả nắm các ngươi, càng là sợ tới mức sắp đái trong quần, mặt khác đáng khinh sự không đề cập tới. Tiêu phượng loan mỗi lần tắm rửa, này đó nô tài chính là không thiếu nhìn lén, cuối cùng nháo đến tiêu phượng loan mỗi lần tắm dựa liền cùng đánh du kích chiến giống nhau, làm nô tài, có thể đem chủ tử bức đến cái này phần thượng, loại này nô tài có thể lưu sao, thất tiểu thư, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi, chúng ta sửa, chúng ta nhất định sửa, thất tiểu thư, chúng ta làm như vậy cũng là bức không được rồi, đều là năm tiểu, làm càn, lúc này, tiêu quản ra tới, nghe được nô tài nói. Tiêu quản gia ánh mắt lạnh lãnh, thất tiểu thư, là thuộc hạ quản giáo, không nghiêm, thế nhưng ra như thế ác nô, kêu thất tiểu thư bị ủy khuất, đại tướng thiện tâm, cũng không biết được này đó nô tài thế nhưng làm được như thế quá phận, thất tiểu thư chỉ lo yên tâm, đại tướng quân chắc chắn cho ngươi một cái giao đãi, người tới a, đem này đó ác nô, đều cho ta áp lên, nói, tiêu quản gia trong mắt dần hiện ra một mặt sát ý. Thất tiểu thư ở tiêu phủ chịu bị khi dễ, này hết thải chỉ có thể là này đó đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tài chính mình làm, chuyện tốt nhi, tuyệt không có thể cùng bên chủ tử nhắc lên quan hệ, như vậy tưởng tượng, tiêu quản gia không cấm hối hận lên, muốn thông báo như thế, hắn sáng sớm nên đem này đó nô tài trực tiếp kết quả, miễn cho này đó nô tài nói bậy lời nói, tha mạng, thất tiểu thư tha mạng, tha mạng A, cảm giác được tình huống không thích hợp nhi. Bị ác đi nô tài mỗi người khóc đến cùng chết cha chết nương giống nhau, gân cổ lên kêu tiêu phượng loan cứu mạng, vậy làm phiền tiêu quản. Ra, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, ta mệt mỏi, tiêu quản ra mời trở về đi, kia thuộc hạ liền không quấy giày thất tiểu thư nghỉ ngơi, nếu là thất tiểu thư có cái gì yêu cầu, chỉ lo phái người phân phó một tiếng, đương nhiên, nếu là này đó nô tài không nghe lời, thuộc hạ sẽ tự thế thất tiểu thư giáo huấn bọn họ. Tiêu quản ra vẻ mặt hỏa ái mà nhìn tiêu phượng loan, lão tướng quân có phân phó, thất tiểu thư vô luận yêu cầu cái dạng gì dược liệu cùng công cụ, chỉ cần nói một tiếng, thuộc hạ tất sẽ vì thất tiểu thư tìm tới. Nghĩ từ thần nông bách thảo học viện ra tới sư dược mỗi người lợi hại, một viên tu linh đan càng là thiên kim khó cầu, tiêu quản ra nhìn tiêu phượng loan ánh mặt đều có chút nóng lên, không được khác. Nhà ai nếu là có thể ra một cái dược sư, này quả thực chính là, ở nhà phóng một tòa xe quần cuộn không ngừng hạ kim trứng gà mái A, nếu là thất tiểu thư xem hắn làm việc làm tốt lắm, từ khe hở ngón tay gian lậu mấy viên, tu linh đan cho hắn, đừng nói là hắn, ngay cả con hắn cũng có thể ở tu linh thượng vượt mấy cái độ, xem ra tiêu bách xuyên người bên cạnh, cũng bất quá như thế, nhìn tiêu quản gia này sắc mặt, cốt lão đen nhánh trong mắt mang theo một mặt phúng ý su viêm phụng thế loại tình huống này xem đến thiếu sao tiêu phượng loan nhưng thật ra không thèm để ý đối với tiêu quản gia loại người này nàng chướng mắt lại cũng không đáng để ý làm chính mình trong lòng không thoải mái bất quá lần này họ tiêu cho ngươi đưa tới này đó nô tài nhìn một đám đều rất sợ ngươi nhìn đến mới tới nô tài không một cái dám tiếp cận tiêu phượng loan cốt lão thẳng than những người này quá không ánh mắt sợ ta sợ ta hảo a Tiêu phượng loan cười, bọn họ là tới cấp ta đương nô tài, không phải cùng ta giao bằng hữu, Huống chi, hôm nay chính là có mười mấy người nô tài bởi vì hầu hạ ta quan hệ, bị tiêu quản gia cấp xử lý, trừ phi là không sợ chết, nếu không, phải sợ ta, bá khí chắc lậu, nhìn đến tiêu phượng loan kia phó liếc ngạo thiên hạ bộ dáng, cốt lão thưởng thức mà tán một câu, cốt lão không thể không thừa nhận. Tiêu phượng loan luôn là trướng mặt nam nhân, là có nhất định đạo đức, giống nhau nam nhân ở tiêu phượng loan trước mặt, đều mau có vẻ không phải nam nhân, mà tiêu phượng loan sở biểu hiện ra ngoài quyết đoán, lại là so nam nhân còn nam nhân. Như vậy tưởng tượng, cốt lão liền lại bắt đầu đầu lâu đau lên, ở hiện đại, tiểu nha đầu đơn cả đời, đi vào thế giới này, tiểu nha đầu sẽ không tiếp tục đơn đi xuống đi, cốt lão lo lắng, tiêu phượng loan là một chút cũng không biết. Tiêu Phượng Loan một lòng tưởng chính là như thế nào giúp cốt lão cái này. Thảo cơ hữu đem đáy hồ động nam nhân kia dưỡng hảo, dưỡng thành nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thật vất vả đụng tới như vậy một cái cực phẩm đại soái ca. Tiêu Phượng Loan năm năm tay đầu như vậy phì thủy chỉ có thể là nàng cơ hữu cốt lão chính lo lắng Tiêu Phượng Loan cốt lão vẹo một chút, tàn nhân đánh một cái dùng mình một thân khung xương thậm chí phát ra ha ha ha ba trạng thanh âm. Cốt lão mờ mịt mà nhìn nhìn bốn phía, không rõ, này cổ không hiểu hàn ý là từ đâu mà đến, chờ hắn nhìn phía tiêu phượng loan thời điểm, tiêu phượng loan cũng đã thu hồi kia mặt quỷ dị lại nhiệt liệt ánh mắt, trở nên bình đạm lên, tiêu phượng loan qua thần nông bách thảo học viện trước hai quan, theo lý thuyết, thần nông bách thảo học viện thiếp mời hẳn là thực mau liền đưa đến, chẳng qua, này trung gian tựa hồ ra một chút tiểu nhạc đệm. Thần nông bách thảo học viện thật là phái người tới tiêu gia, nhưng đưa không phải thiếp mời, mà là một câu, một câu làm tiêu phượng loan tiếp tục đi tham gia thần nông bách thảo, học viện thí nghiệm nói, có thể nói, cái này lưu trình cùng dĩ vãng lưu trình đã có chút không quá giống nhau, chiếu đại Soái ca nói chuyện, ta hẳn là đã là thần nông bách thảo, học viện đệ tử, nhưng cái này tình huống nhìn không giống A, thu được tin tức lúc sau, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày. Không phải là người của tiêu gia lại làm cái gì tay chân đi, cốt lão khặc khặc cười lạnh, này người của tiêu gia, như thế nào liền như vậy làm người chán ghét đâu, không có khả năng, tiêu phượng loan lắc đầu, tiêu phượng minh khả năng sẽ xem ta không vừa mắt, ước gì ta vào không được thần nông bách thảo học viện, chính là tiêu bách xuyên. Luyến tiếc, muốn chuyện này thật cùng tiêu phượng minh có quan hệ, hãy chờ xem, tiêu bách xuyên cái thứ nhất không tha cho tiêu phượng minh. Tiêu Phượng Loan mới nói như vậy, thực mau tiêu phủ trên dưới người, liền nghe nói nhất được sủng ái ngũ tiểu thư bị tiêu lão tướng quân phạt cấm đoán quỳ từ đường. Nghe thấy cái này tin tức, Tiêu Phượng Loan biết chỉ sợ năm nay thần nông bách thảo học viện khảo thí lưu trình sửa lại là thật sự cùng Tiêu Phượng Minh có quan hệ. Nhìn không ra tới, bách vị sinh đối Tiêu Phượng Minh còn rất thiệt tình. Đáng tiếc chính là hắn này phiến thiệt tình sợ là phải bị người cấp lãng phí biết được tiêu phượng minh theo dõi người là tam hoàng tử tiêu phượng loan có điểm nho nhỏ mà thở dài xứng đáng cốt lão cười lạnh mặc kệ cái kia bách vị sinh thả xem ngày mai thần nông bách thảo học viện làm cái quỷ gì đi ân cái này tình huống còn phải cùng cái kia đại soái ca nói một tiếng tiêu phượng loan gật đầu nàng đãi ngộ lên rồi lúc sau thức ăn tự nhiên là không cần lại chính mình động thủ chính là đại soái ca trước tiên phát nói chuyện Chỉ ăn chính mình chuẩn bị đồ vật, cho nên ở đi gặp Diêm Đế phía trước, Tiêu Phượng Loan vẫn là chuẩn bị một rổ đồ ăn cấp Diêm Đế. Ăn Tiêu Phượng Loan chuẩn bị đồ ăn, Diêm Đế thể xác và tinh thần thực thoải mái. Nghe thần nông bách thảo học viện tình huống, Diêm Đế cười, mặc kệ thần nông bách thảo học viện có tính toán gì không, ngươi đều không cần muốn lo lắng, hiện tại ngươi là là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiểu phượng hoàng trên người độc cố nhiên có thể giúp được tiểu phượng hoàng thuận lợi quá quan, chính là chỉ bằng tiểu phượng hoàng kia một tay y thuật, đó là không dựa này một thân độc, nghĩ tới thần nông bách thảo học viện khảo đề cũng là không nói chơi, thiên thời lợi má người cùng sao, nghe thế câu nói, Tiêu phượng Loan nghiền ngẫm cười, nói như vậy, đảo thật là không cần lo lắng cái gì, vật, ấy ngươi cầm, không chừng sẽ dùng đến. Diêm đế tử chính mình trên người lấy ra một khối tựa bạc phi bạc thẻ bài, giao cho tiêu phượng loan, cảm tạ, tiêu phượng loan cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem tấm thẻ bài kia thu hảo, sau đó cầm rổ rời đi. Tiêu phượng loan vừa ly khai diêm đế tầm mắt, cốt lão mới giống bình thường giống nhau, phi ở tiêu phượng loan bên người, hắn nói như thế nào, tới đâu hay tới đó, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ, đậu. Tiêu phượng loan có chút mệt dã rời mà đánh ngáp một cái, người như vậy quan tâm đại Soái ca, muốn biết đại Soái ca nói gì đó, như thế nào không đi theo ta cùng nhau đi vào, cứ như vậy, cốt lão liền không cần hỏi lại nàng, lão tử khi nào quan tâm cái kia tiểu tử thúi, cốt lão thật muốn phiên cái xem thường cấp tiêu phượng loan nhìn xem, hắn quan tâm chỉ có tiểu nha đầu một người hảo đi, được rồi, thần nông bách thảo học viện đem thời gian định vào ngày mai, hôm nay. Buổi tối vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, tiêu phượng loan đem rổ đặt lên bàn, tẩy sơ một phen liền trực tiếp lên giường ngủ, hôm sau, tiêu phượng loan đúng hẹn đi tới thần nông bách thảo học viện, nguyên bản bởi vì phía trước hai quan, tuyệt đại bộ phận người đều là bị đào thải, nhưng là ở thần nông bách thảo, học viện vây quanh người lại là so với kia một ngày một chút đều không có, như cũ là biển người tấp nập, cùng lần trước giống nhau chính là, những người này đôi mắt như cũ nhìn trăm trăm tiêu phượng loan bất đồng địa phương là lần trước nhìn trăm trăm tiêu phượng loan ít người mà lúc này đây ở tiêu phượng loan xuất hiện ở mọi người trước mắt đệ nhất khoảnh khắc mọi người toàn đem lực chú ý đều thả xuống ở tiêu phượng loan trên người đã chịu như thế coi trọng tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày nếu hiện tại trên mặt đất phô một trương thảm đỏ nói nàng chút nào không nghi ngờ chính mình đã thành vạn chúng chú mục quốc tế siêu sao Những người này không phải đã sớm bị đào thải, hôm nay còn tới làm cái gì, cốt lão run lên khung xương tử, âm trầm chầm, chầm mà trừng mắt những cái đó nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem người, xem ra lần này thần nông bách thảo, học viện khảo thí lưu trình cùng thường lui tới không giống nhau căn nguyên sợ là, ra ở ta trên người, tiêu phượng loan cười khẽ, nghĩ đến tiêu phượng minh bị tiêu bách xuyên cấp cấm túc, tiêu phượng loan còn có cái gì không rõ, khạc khạc, cốt lão âm. Hiểm cười một chút, nhắc tới tiêu phượng minh, cốt lão trong mắt đều bay quỷ lục quang mang, làm lần này sự tình, người khởi sướng, đương bách vị sinh nhìn đến tiêu phượng loan thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên, tiêu phượng loan rốt cuộc là như thế nào làm được liền sấm hai quan, bách vị sinh thật là không biết, đã có thể nhầm vào thần nông bách thảo học viện quy định tới nói, tiêu phượng loan vô luận dùng cái dạng gì thủ đoạn quá quan, kia đều là tiêu. Phượng loan bản lĩnh, đó là thật sự tồn tại cái gì vấn đề, cũng không nên đi truy cứu tiêu phượng loan trách nhiệm, chỉ là nghĩ đến người trong lòng thương tâm nước mắt, ủy khuất biểu tình, bách vị sinh biết rõ làm như vậy không tốt, hắn cũng chỉ có thể làm. Dù sao tiêu phượng loan lại không phải tiêu ra thân sinh nữ, lần này sự tình, toàn cho là tiêu phượng loan đối phượng minh báo đáp, như vậy nghĩ, bách vị sinh trực tiếp cầm nắm tay, vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhận. Định phải làm Tiêu Phượng Loan đào thải, bất quá, đê tiện thủ đoạn hắn đã dùng quá một lần, lần này hắn muốn đào thải Tiêu Phượng Loan, nhất định sẽ quang minh chính đại tới, cái này tiểu tử thúi là cái gì ánh mắt, thế nhưng sẽ coi trọng Tiêu Phượng Minh như vậy cô nương, đôi mắt thật không hảo xử. cốt lão chỉ là liếc mắt một cái liền hiểu được, lần này Tiêu Phượng Minh, như cũ là thông qua bách vị sinh ra nhức lên cái này sóng gió, lời này liền không công bằng, Tiêu Phượng. Minh nói cái gì, bách vị sinh liền làm cái đó, bách vị sinh không trưởng đầu óc sao, tiêu phượng loan trận trắng mắt, tiêu phượng Minh nói tới nói lui, cuối cùng muốn như thế nào làm chính là bách vị sinh chính mình phán đoán, thật muốn luận lên, bách vị sinh trách nhiệm lớn hơn nữa đi, nhìn đến cốt lão một bộ nghe không vào bộ dáng, tiêu phượng Minh thở dài, thảo đi, đồng tính tương mắng, khác phái tương hút đạo lý ta còn là hiểu, ngày hôm qua cốt lão mới nhìn bách vị sinh Đã bị báo cho bách vị sinh là hắn ghét nhất tiêu phượng minh kẻ ái mộ, hiện tại ra như vậy vấn đề, cốt lão tự nhiên là đem trách nhiệm đều đẩy đến tiêu phượng minh trên đầu, rốt cuộc hai người chính là tình địch quan hệ, còn nữa nói, liền hướng cốt lão đối nam nhân kia phân thương hương tiếc ngọc, liền tính trách nhiệm tất cả tại bách vị sinh trên người, lấy cốt lão tính tình, sợ là cũng sẽ không trách móc nặng nề bách vị sinh, phần trăm cốt lão nghiến răng răng, tạc mau. Giống nhau mà nhìn tiêu phượng loan, ai cùng tiêu phượng minh đồng tính, ai cùng nàng cùng, đến, đừng nóng giận, ta cùng, ta cùng nàng cùng còn không được sao, tiêu phượng loan căn cứ tôn lão ai ấu nguyên tắc, vội vàng trần an cốt lão, liền sợ cốt lão đem hắn kia đem lão xương cốt cấp run tan, a phi, ngươi cũng không cho cùng nàng cùng, cốt lão đen đuổi không thôi mà nói một câu, rốt cuộc, cùng còn có một khác tầng ý tứ, nghĩ đến ở tiêu phượng loan thế giới quan bên. Trong, nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau mới là bình thường, lại nghĩ đến tiêu phượng loan vừa rồi nói cái kia cùng tự, cốt lão mặt lập tức thanh lên, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không thích nữ nhân đi, nhưng ngàn vạn đừng a trên đời hảo nam nhân có rất nhiều, nếu là bởi vì hắn sai lầm làm tiểu nha đầu hiểu lầm nam nhân cùng nam nhân, ở bên nhau mới là, thiên kinh địa nghĩa còn chưa tính, nếu là lại làm tiểu nha đầu cho rằng, Nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cũng chỉ đến cùng nữ, nhân, kia hắn liền thật là làm, nhiệt, à, có người ra tới, không đợi tiêu phượng loan trả lời cốt lão vấn đề, hai nam một nữ liền từ thần nông bách thảo trong học viện đầu đi ra, này ba người là cái gì thân phận, không cần nói cũng biết, xem ra bởi vì ta chuyện này, thần nông bách thảo, học viện người đã không yên tâm lại đem toàn bộ thí nghiệm giao cho bách vị sinh, đi xử lý, đổi mà nói chi. Bách vị sinh ở thần nông bách thảo học viện này đó lão sư trong lòng hình tượng, đã không còn giống phía trước như vậy hảo, quả nhiên, tiêu phượng loan liếc đến đương này, ba vị dược sư xuất hiện lúc sau nhìn đến bách vị sinh khi, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, đối mặt đã từng thích nhất ân sư, một đám đối chính mình lộ ra như vậy biểu tình, bách vị sinh hụt thắng nhi mà cúi thấp đầu xuống, hắn không ngừng nói cho chính mình, hắn làm như vậy là đáng giá, huống chi. Hắn về sau có rất nhiều thời gian cùng cơ hội xoay chuyển lão sư đối hắn hướng tượng, ra tới ba vị lão sư không phải những người khác, đúng là thần nông bách thảo học viện ba vị dược quân, ở tứ thần quốc, tuyệt đại bộ phận sẽ dược người, đều bị xưng là dược sư, dược quân cấp bậc tự nhiên là cao hơn dược sư, đúng là như thế, hôm nay thần nông bách thảo học viện ba vị dược quân đều ra tới, cái này tình huống có thể khiến cho bao lớn oanh động, có thể nghĩ. Thiên nột, là thần nông bách thảo học viện tam đại dược quân, ta cho rằng ta đời này đều không thể nhìn. Thấy như vậy đại nhân vật, hôm nay mà ngay cả thần nông bách thảo học viện tam đại dược quân đều xuất hiện, tiêu phượng loan cũng thật có bản lĩnh, chật chật chật từ nào đó trình độ đi lên nói, mọi người lại khinh thường tiêu phượng loan cũng không thể không thừa nhận, tiêu phượng loan vẫn là có điểm bản lĩnh, thử hỏi thần nông bách thảo học viện chiêu như vậy giới đệ tử. Mỗi một lần nhiều lắm đều chỉ là phái mấy cái dược sư ra tới chấn bãi, mà nay năm, thần nông bách, thảo học viện tắc trực tiếp đem sở hữu sự tình giao cho bách vị sinh, cái này thủ tịch đại đệ tử đi xử lý. Năm nay bất quá là tới một cái tiêu phượng loan, liền đem thần nông bách thảo học viện tam đại dược quân đều cấp bức ra tới, bởi vậy, tiêu phượng loan ngược lại là hiện ra tiền vô cổ nhân quang mang tới, tin tưởng tất cả mọi người đều biết. Năm nay thần nông bách thảo học viện chiêu sinh thí nghiệm cùng dĩ vãng bất đồng, không vì cái gì khác, chỉ vì năm nay muốn chiêu. chính là tinh anh đệ tử, một thân áo bào trắng phong vô nhiên tiến lên một bước, đạm nhiên mà nói, tinh anh đệ tử, nghe thấy cái này tử nhi, vệ tư chỉ nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp vui vẻ, xin hỏi phong dược quân, cái gì kêu tinh anh đệ tử, bởi vì tiêu phượng loan quan hệ. Thần Nông Bách Thảo học viện lần này là chuẩn bị hạ đại tiền vốn, ý tứ rất đơn giản, nhưng phàm là có thể thông qua hôm nay hai quan, người này ở Thần Nông Bách Thảo học. Viện Đãi Ngộ sẽ ở ta phía trên, Bách Vị Sinh hít sâu một hơi, đem cái gọi là tinh anh đệ tử Đãi Ngộ nói ra, Bách Vị Sinh lời này vừa ra tới, tự nhiên là khiến cho một mảnh hồ lên, Thần Nông Bách Thảo học viện sở hữu kỳ hoa dị thảo, thậm chí toàn bộ tứ thần quốc đều là lừng lẫy nổi danh. Tứ thần quốc bên trong bồi dưỡng dược sư học viện không ngừng thần nông bách thảo, học viện một gian, nhưng nó ở tứ thần quốc bên trong địa vị, lại là không người có thể thay thế được, nếu không còn nó kỳ hoa dị thảo cực kỳ đầy đủ hết, cũng không dám có như vậy đại khẩu khí, lấy thần nông bách thảo như vậy một cái tên, thần nông bách thảo học viện kỳ hoa dị thảo cố nhiên nhiều, tưởng trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử cũng là không dễ. Nhưng lại thế nào, thần nông bách thảo học viện đệ tử cũng là không phải ít, tục ngữ nói đến hảo, không có quy củ, không thành phạm vi, thần nông bách thảo học viện đối các loại dược thảo tiến hành rồi phân chia, cái dạng gì đệ tử có thể tiếp xúc đến cái dạng gì thảo tài, tự nhiên, đệ tử cấp bậc càng cao, có thể vận dụng thảo dược tự nhiên liền càng chân quý. Cho nên nói, cái này tinh anh đệ tử kỳ thật là đối đệ tử, vận dụng thảo dược trùng loại một loại cấp bậc phân chia. Thế nhân đều biết bách vị sinh chính là thần nông bách thảo, học viện thủ tịch đại đệ tử, hắn có thể vận dụng thảo dược người khác là không thể dùng. Bách vị sinh nói hôm nay có thể quá hai quan người, địa vị ở này phía. Trên, đây là một loại cái dạng gì khái niệm A, trong khoảng thời gian ngắn. Hôm nay chỉ là tới thấu cái náo nhiệt nhìn xem tiêu phượng loan, rốt cuộc có bao nhiêu người có bản lĩnh, một đám đều là đỏ đôi mắt, dùng hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt nhìn tiêu phượng loan, nếu là qua, đãi ngộ không ở người dưới, nếu là không quá, hoặc là chỉ quá một quan, kia lại nói như thế nào, vệ tư chỉ chính là không hảo lửa gạt, hắn đối thần nông bách thảo học viện tình huống cũng là hiểu biết, hoặc là nói. Cái này tình huống tứ thần quốc người không ít người đều rõ ràng một chút, đó chính là thần nông Bách Thảo, học viện có một ngụm trước nay không ai gó vang quá chung, nhưng cổ quái chính là, mỗi nhập thần nông học viện Bách Thảo đệ tử ở xác định thân phận phía trước, nhất định sẽ bị mang theo đi gõ một gó. Y theo nguyên bản thuận lợi, hôm nay chính là nên tiến hành gó chung bước đi, người khác đều làm không được sự tình, vệ tư trì nhưng không ý nghĩ kỳ lạ mà cả thấy chính mình có thể gó vang kia khẩu chung, vệ tư chỉ thậm chí hoài nghi, đó chính là một ngụm ai điều gó không vang phá chung, thần nông bách thảo học viện bãi ở đàng kia, thuần túy là vì lửa gạt người. Tiểu nha đầu, vệ tư chỉ luôn phiên mở miệng, tự nhiên là khiến cho mọi người chú ý, bao gồm cũng khiến cho một bộ xương cốt chú ý, nhìn đến vệ tư chỉ lớn lên nhân mô nhân dạng, này khí chàng còn ở bách vị sinh phía trên. Cốt lão ánh mắt sáng lên, đột nhiên có hứng thú, kỳ quái, như vậy ưu tú tiểu tử thúi, lần trước hắn như thế nào không thấy được, nếu là sớm bảo hắn nhìn đến này một cái nói, hắn căn bản là chướng mắt bách vị sinh, càng sẽ không ở tiểu nha đầu trước mặt lãng phí nước miếng, nói bách vị sinh lời hay, ngươi muốn thích, cái này có thể, cốt lão chưa nói xong, tiêu phượng loan liền phi thường khẳng định mà đối với cốt lão gật gật đầu, lớn lên không tồi. Vóc dáng đủ cao, nhan giá trị siêu tiêu, thanh âm cũng đúng, nếu là phẩm, tính không có vấn đề, cốt lão, ngươi lần này mắt nhưng thật ra không mù, đương nhiên, cung đáy hồ động cái kia soái ca vẫn là vô pháp nhi so, cốt lão đây là tịch mịch quá nhiều năm, này chỉ cần thấy một cái, đều cảm thấy hảo, đều nói quang côn đánh ba năm, heo mẹ tái điêu thuyền, cốt lão này quang côn, đều nói không rõ đánh đã bao nhiêu năm thật sự là thấy cái nam nhân liền phát xuân a rõ ràng nàng giúp cốt lão tương nhất cực phẩm một cái đại soái ca cốt lão trái lại thẹn thùng trốn đến lợi hại xem bên soái ca cốt lão liền lại lộ ra heo ca bản tính đến vì cốt lão nửa đời sau tính phúc nàng vẫn là nhiều thế cốt lão trưởng trưởng mắt đừng làm cho cốt lão đi bảo đấy hồ động cái kia đại soái ca nàng chẳng những muốn thay cốt lão dưỡng con muốn thay cốt lão nhìn, miễn cho đại soái ca bị nam hổ ly tinh, hoặc là nữ hổ ly tinh cấp câu đi rồi, nhưng phàm là qua trước hai ngày, đều có thể trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, hôm nay, có thể qua cửa thứ nhất, này địa vị có thể cùng bách vị sinh đánh đồng, nếu là có thể liền quá hai quan, như vậy hắn sẽ trở thành viện trưởng duy nhất nhập thất đệ tử, thân là tam dược quân duy nhất một cái nữ dược quân chắc quân phàm tiến lên một bước. Giải đáp vệ tư chỉ vấn đề, t không ít người đều hít hà một hơi, ngay cả vệ tư chỉ đều đi theo thay đổi mặt, vệ tư chỉ biết, bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, thần nông bách thảo học viện nếu không nghĩ và mặt nói, chỉ có tạp bổn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thần nông bách thảo học viện lần này tạp bổn thế nhưng tạp đến như vậy tàn nhẫn, xem ra hôm nay này hai quan khó khăn, cũng không phải là lần trước kia hai quan có thể so đến. Cho nên, thần nông bách thảo học viện tạp bồn tạp đến lại lợi hại, nếu là không có thể quá, như vậy thần nông bách thảo học viện cũng liền không có gì tổn thất. Như vậy tưởng tượng, vệ tư trì xem ba vị dược quân ánh mắt liền trở nên lạnh nhạt nhiều, vệ tư trì đều có thể nghĩ đến minh bạch vấn đề, cột lão sao có thể nhìn không thấu, kêu ba cái tiểu phá hải ra tới áp chấn, lại nói như vậy một đống hù người nói, tiểu nha đầu, đánh bọn họ mặt. Người khác quá không được thần nông Bách Thảo học viện hôm nay sở thiết hai quan, tiểu nha đầu nhất định có thể quá được, đến lúc đó, kêu thần nông Bách Thảo học viện người bồi đến liền quần lót đều lưu không được, nghi đến tiêu phượng loan muốn giải chính mình cùng riêng đế trên người một trăm, lẻ tám loại độc, cốt lão khặc khặc cười lạnh, hôm nay thần nông Bách Thảo học viện vì không đánh chính mình mặt nhằm vào tiểu nha đầu nhiều thiết hai quan, hướng tiểu nha đầu đối dược liệu nhu cầu lượng, nếu không bao lâu. Thần nông bách thảo học viện nhất định sẽ khóc, tiêu phượng loan cũng cười cười, nàng thích nhất chính là loại này đối chính mình không lưu tình chút nào người, nếu là thần nông bách thảo học viện người đối nàng quá khách khí, nàng như thế nào không biết, Sấu hổ ra tay tàn nhẫn hố thần nông bách thảo học viện đâu, cho nên nói, này hết thảy đều là đã sớm chú định hảo A, thần nông bách thảo học viện người hiện tại đích xác còn không biết, bọn họ quyết định này thế chính mình đưa tới một cái đại sát tinh lại đồng dạng cũng sẽ trở thành thần nông bách thảo học viện vĩnh bất biến quang vinh liền đơn giản như vậy hôm nay chuyện này đều là hướng về phía chính mình tới tiêu phượng loan đứng ra cũng hỏi một câu không tồi gì ngôn mím môi khóe mắt dư quang liếc hướng về phía bách vị sinh lúc sau lại dùng không vui ánh mắt nhìn tiêu phượng loan có thể quá hôm nay này hai quan chỗ tốt chúng ta đều đã thuyết minh hiện tại cần nói chính là nếu là có người quá không được hôm nay cửa thứ nhất Như vậy người này có thể hay không trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, liền cái khác lại quyết định, sao lại có thể như vậy, này đối chúng ta không công bằng, chính là, chúng ta rõ ràng đã qua, ngày hôm qua hai đóng, dựa vào cái gì hôm nay còn lập loại này quy củ, gì ngôn vừa nói sau, những cái đó thật vất vả chịu đựng trước hai quan người tự nhiên là mỗi người không chịu, những người này không dám đắc tội thần nông bách thảo học viện liên trực tiếp đem bất mãn cảm xúc phát tiết ở tiêu phượng loan trên người, cho nên, mọi người bất mãn mang hoán hoán trách ánh mắt, đều là dừng ở tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương trên người, đối này, tiêu phượng loan cười cười, hắn cuồng mặc hắn cuồng, thanh phong phất gió núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, còn không phải là một cái phá thần nông bách thảo học viện sao, thế nhưng còn lấy là kiều, này trò hay là vừa ra lại vừa ra. Xem đến tiêu phượng loan trực tiếp phiền lòng đến lợi hại, cái gọi là thần nông bách thảo học viện cũng bất quá như thế mà thôi, nói ra nói, liền cùng phóng thí giống nhau, vô dụng, tiêu phượng loan ha hả cười cười, người luôn là bắt nạc kẻ yếu. Hôm nay chuyện này đều là hướng về phía ta tới, ta hiểu, đã là như thế, chúng ta đây liền đem sự tình trở nên đơn giản một chút, các người thần nông bách thảo học viện mới định ra tới quy định. Đại cũng thật nhằm vào một mình ta, không cần vì ta cái này, một, thật sự đi coi đồng nghiệp, làm càn, tiêu phượng loan niệm câu kia thơ, làm ở đây ba vị dược quân trong lòng chấn động, chỉ là tiêu phượng loan, mặt sau một phen lời nói lại cũng là kêu toàn bộ thần nông bách thảo, học viện xuống dưới không đài, gì ngôn đương trường liền sụ mặt, ở đây người đều là biết, hôm nay chuyện này nguyên khởi ở tiêu phượng loan, có thể nói. Hôm nay cái này diễn xuất, tuyệt đối là thần nông bách thảo học viện không đạo nghĩa, thậm chí là tự tạp chiêu bài, cho nên bách vị sinh mới vừa nói ra thời điểm, không ai là tán đồng, bách vị sinh chỉ là trong viện thủ tịch đại đệ tử, trong truyền thuyết người thừa kế, chỉ cần cái này thân phận một ngày không có định ra tới. Bách vị sinh ở thần nông bách thảo học viện tương lai phát triển, liền còn chờ khảo chứng, bách vị sinh tưởng tùy hứng có thể. Vậy chờ hắn thật sự ngồi trên thần nông bách thảo học viện viện trưởng vị trí, hiện tại, đừng nghĩ, chỉ là cuối cùng bách vị sinh tựa hồ cùng viện trưởng lý thời kỳ, đạt thành nào đó hiệp nghị, sự tình mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Đối này, chẳng sợ ba vị dược quân nghe theo viện trưởng lý thời kỳ an bài, liền đối với bách vị sinh cái, này đệ tử đã không có nửa điểm hào cảm. Nếu là thật đem thần nông bách thảo, học viện giao cho như vậy một cái tùy hứng làm bậy đệ tử trong tay, thần nông bách thảo học viện nhất định thua, huống chi, hiện tại bách vị sinh, còn xa xa không đạt tới trở thành người thừa kế tư cách cùng trình độ. Trước kia, ba vị dược quân khả năng còn sẽ giúp bách vị sinh một phen, hiện tại, ba vị dược quân cũng muốn học tiêu phượng loan bộ dáng ha ha a thần nông bách thảo học viện có bao, nhiều không chào đón ta. Ta đã hiểu biết thật sự rõ ràng, đến nỗi ta là phóng bốn vẫn là phóng năm, cái này liền không cần nói thêm cái gì, tiêu phượng loan ánh mắt lạnh lùng, trên mặt ý cười lại là càng dày đặc, ta rất tò mò hôm nay thần nông bách thảo, học viện đại bãi hồng môn yến thiết hạ hai quan, rốt cuộc là như thế nào hai quan, dù sao này hai quan cũng là riêng vì ta thiết hạ, những người khác liền đừng thấu cái này náo nhiệt, ta pha muốn thử xem, này hai quan rốt. Cuộc có thể hay không đem ta ngăn ở thần nông bách thảo học viện ngoài cửa, thật lớn khẩu khí, gì ngôn cười lạnh, tuổi trẻ khí thịnh hắn có thể lý giải, bởi vì bách vị sinh quan hệ, thần nông bách thảo học viện lần này cách làm không xinh đẹp, hắn cũng nhận đồng, nhưng lại thế nào, thần nông bách thảo học viện còn không chấp nhận được tiêu phượng loan, như vậy một cái thường dân như thế kiêu ngạo, hảo, nếu ngươi muốn thử, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà hôm nay hai quan tựa như chúng ta phía trước nói như vậy chỉ cần ngươi có thể quá địa vị của ngươi là có thể ở bách vị sinh phía trên chắc quân phàm tiến lên một bước ngăn ở gì ngôn trước mặt ta vừa rồi nói ta muốn trước hết nghe nghe các ngươi hôm nay thiết hai quan rốt cuộc là cái gì tiêu phượng loan lắc đầu hôm nay chuyện này sợ là vô phát hiện thần nông bách thảo học viện vì một cái bách vị sinh có thể làm ra như vậy tự vả mặt tới sự tình loại địa phương này nàng cũng Đãi không được, nàng ném không dậy nổi người này, hôm nay này một quan nói đơn giản là đơn giản, nói khó cũng khó, phong vô nhiên đạm nhiên mà nói một câu, thiên hạ thảo dược nhiều, như bầu trời đầy sao đếm không hết, đó là thần nông bách thảo học viện người, cũng là vô pháp đem này đó thảo dược và dược tính hoàn toàn nhận rõ, muốn trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, sắp sửa có được cơ bản nhất hạng nhất bản linh chính là phán đoán này dược dược tính, thần nông. Bách thảo học viện sắp xuất hiện kỳ một trăm loại thưa thớt hiếm thấy thảo dược, nói, phong vô nhiên dừng một chút, đương nhiên, không phải làm ngươi nhận ra này đó thảo dược cập nói rõ chúng nó dược tính, chúng ta muốn ngươi làm còn lại là chỉ dựa vào số giác xúc giác, nếu ngươi dám nói, vị giác cũng có thể, đi phán đoán này một trăm loại thưa thớt hiếm thấy thảo dược hay không có độc, sau đó tiến hành phân loại, một trăm loại, quá ít, ta yêu cầu một ngàn loại, tiêu. Phượng Loan ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra có bên chủ ý, nếu là thần nông bách thảo học viện đồng ý nói, như vậy trước mắt khốn cục cùng quẫn cảnh liền đều có thể giải quyết. Hải, tiêu Phượng Loan, người khẩu khí chưa chắc cũng quá lớn điểm, thế nhưng muốn một ngàn loại. Mạc trường tiêu bị tiêu Phượng Loan kiêu ngạo khi thế cấp khi cười, phải biết rằng năm đó, Đại sư Huynh lấy một nén hương thời gian phán đoán trăm loại thảo dược, đúng rồi tám mươi chín loại, đã là một loại lệnh. Người theo không kịp thành tích, ngươi muốn nhận một ngàn loại, ngươi đây là muốn dùng kéo tự quyết đi, tiêu phượng loan căn bản là không biết thảo dược, việc này ai không biết, muốn cho tiêu phượng loan biện đừng một ngàn loại hiếm thấy thảo dược dược tính, đừng nói là tiêu phượng loan loại này hoàn toàn không hiểu y người, đó là làm ba vị dược quân ra cửa, cung đến phế không ít thời gian, như vậy tưởng tượng, Mạc Trường Tiêu trực tiếp đem tiêu phượng loan nói hướng âm mưu, Quỷ kế, hãm hại lửa gạt thậm chí là mặt dày mày dạn thượng suy nghĩ. Tiêu cô nương, thần nông bách thảo học viện nói một trăm loại liền một trăm loại đi. Vệ tư chỉ đi lên trước tới, thậm chí đứng ở tiêu phượng loan bên người, pha hoài hảo ý mà khuyên một câu, không, liền một ngàn loại. Tiêu phượng loan lắc đầu, đối này một ngàn loại thảo dược càng là cắn chết. Nếu các ngươi sợ ta kéo thời gian nói, thực dễ dàng, các ngươi cũng cho ta quy định một cái thời gian liền hảo. Nếu là vượt qua thời gian, đồng dạng tính ta bại, thì ở đây người nghe được Tiêu Phượng Loan lời này, đều là mãnh hít hà một hơi, nguyên bản còn oán trách Tiêu Phượng Loan người, sớm tại Tiêu Phượng Loan vừa rồi kia một phen lời nói dưới, cảm thấy hổ thẹn, Tiêu Phượng Loan nói người chính là thích bắt nạt kẻ yếu, lời này đã là nhầm vào thần nông bách thảo học viện, lại làm sao không phải đang nói bọn họ, càng miễn bàn, Tiêu Phượng Loan đang nói phía trước, đã đem này đó. Qua hai quan người từ chuyện này bỏ đi sạch sẽ, từ điểm này thượng, những cái đó qua trước hai quan người, đều là đến cảng tạ tiêu phượng loan, chẳng sợ sự tình hôm nay là từ tiêu phượng loan khiến cho, thần nông bách thảo học viện vì che đậy, lúc này mới gọi bọn hắn này nhóm người đi theo xui xẻo, thật luận lên, sai ở thần nông bách thảo học viện, cùng tiêu phượng loan không quan hệ, tiêu thất tiểu thư thôi bỏ đi, không cần phải như vậy hành động theo cảm tình, nhìn đến ba. Vị dược quân tựa hồ có điểm cam chịu tiêu phượng loan vừa rồi cách nói, quá hai quan người tâm tính cuối cùng là chính một ít, nó chính là a tiêu thất tiểu thư, hà tất khó xử chính mình, nếu thật muốn tiến thần nông bách thảo học viện, giống bọn họ đều là hy vọng năm nay khảo đề đơn giản một chút, nào có người sẽ cho chính mình nhiều gia tăng khó khăn, người trẻ tuổi làm việc đừng quá xúc động, cha quân phàm phun ra một ngụm trọc khí, phải biết rằng, nói ra đi nói. Chính là bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại, nếu là ngươi có thể, ở một canh giờ trong vòng biện bạch ra một trăm loại thảo dược dược tính, hơn nữa có thể đối sáu mươi loại, như vậy liền tính ngươi quá quan, bách vị sinh ở khảo phía trước, đã sớm đã tiếp thu quá chuyên nghiệp dạy dỗ đối thảo dược có nhất định hiểu biết. Chính là trước mắt vị này tiêu phượng loan không giống nhau, ở tới khảo thần nông bách thảo học viện phía trước, đối này đó phương diện tri thức, đó là nửa. Điểm cũng không hiểu biết, Trác quân phàm không phủ nhận, thần nông bách thảo học viện lần này cách làm, chính là ở khi dễ người, đã có thể đương lừa mình dối người đi, Trác quân phàm cũng không muốn đem sự tình làm được quá nan kham, này đã là cấp tiêu phượng loan lưu điều đường lui, cũng là thế thần nông bách thảo học viện vãn hồi một chút mặt mũi, ha ha a nghe được Trác quân phàm nói, tiêu phượng loan chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười a ba tiếng, tiêu phượng... Loan cái này biểu tình vừa xuất hiện, trác quân phàm liền nghĩ đến tiêu phượng loan mới nói, thần nông bách thảo học viện lời nói liền cùng phóng thì giống nhau vô dụng, tức khắc mặt thanh thanh, một canh giờ, hảo, vậy một canh giờ làm hạn định đi, tiêu phượng loan ứng một câu, đến nỗi trác rửa quân, hảo ý, lòng ta lãnh, hôm qua, bách vị sinh đã tin tưởng nói cho ta, thần nông bách thảo học viện loại địa phương này không phải ta loại người này nên tới, sự thật chứng. Minh, ta bác tự cùng thần nông bách thảo học viện thật là không hợp, không tới liền không tới đi, chỉ là có chút sự tình, ta phải lộng cái minh bạch, tiểu nha đầu, ngươi khí hổ đồ đi, phía trước cốt lão còn nhẫn được, lúc này, cốt lão liền nhịn không được, đáy hổ động cái kia nam ta mặc kệ, nhưng ngươi đừng quên trên người của ngươi 108 loại kỳ độc, nếu là thiếu thần nông bách thảo học viện thảo dược. Ngươi tế em muốn chết à, mấy ngày nay, nếu không phải dựa hắn, thế tiểu nha đầu hút đi không ít tử khí, nếu không lấy tiểu nha đầu khối này phá thân thể, nơi nào có thể căng được hôm nay, tuy nói hắn có thể hút đi tiểu nha đầu trên người tử khí, lấy giúp tiểu nha đầu nhiều kéo chút thời gian, nhưng lại như thế nào kéo, hắn biện pháp này cũng có mặc kệ dùng một ngày, có thể nói, tiến vào thần nông bách thảo học viện là tiểu nha đầu sống sót duy nhất biện pháp kia nhưng chưa chắc, tiêu phượng loan bớt thời giờ nhìn cốt lão liếc mắt một, cái, ta mạnh, ta so ngươi càng khẩn trương, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm chính mình chết, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, lúc này, gì ngôn sắc mặt liền càng khó nhìn, hôm nay việc cho dù là thần nông bách thảo học viện làm được không đối trước đây, chính là chỉ bằng một cái nho nhỏ tiêu phượng loan, cũng dám cùng toàn bộ thần nông bách thảo học viện gọi nhịp, quả thực là không biết sống chết, Chắc quân phàm đối tiêu phượng loan lời hay nói tấn tiêu phượng loan, lại là không cảm kích, giống tiêu phượng loan loại này thứ đầu chính là gì muôn ghét nhất đệ tử, ta tưởng nói rất đơn giản, cái này thí nghiệm các ngươi đều đã đã làm, ta liền muốn thử xem ta trình độ cùng các ngươi thần nông bách thảo, học viện đệ tử kém nhiều ít, thần nông bách thảo học viện không chào đón ta, ta liền không đi, như vậy kế tiếp ta tiếp thu cái này liền không hề là thần nông bách thảo. Học viện đối ta thí nghiệm, mà là ta đối thần nông bách thảo học viện khiêu chiến, đều nói là khiêu chiến, tổng không thể không có điểm có tiền, yêu cầu của ta chỉ có một, nếu là ta cuối cùng phù hợp các ngươi vừa rồi nói quá quan điều kiện, như vậy chẳng những ta nhận này một ngàn loại thảo dược về ta, thần nông bách thảo học viện cần thiết còn phải lại cho ta một ngàn loại thảo dược, này một ngàn loại thảo dược cần thiết là ta định đoạt, không chào đón ta tới thần nông bách thảo học viện. Thảo A, ta không tới, ta tê em tới đá quán, tiêu phượng loan cố, y với thần nông bách thảo học viện, vốn là chỉ là đơn thuần đối thần nông bách thảo, học viện có được thảo dược cảm thấy hưng thú, đối thần nông bách thảo học viện giáo thụ chi thức, đó là một chút hưng thú đều không có, lệnh tiêu phượng loan vô ngữ chính là, thần nông bách thảo học viện người lại là mỗi người lấy này làm bộ làm tịch, đại tự cao tự đại. Nguyên bản gặp đến độ lửa đốt tâm cốt lão nghe xong tiêu phượng loan lời này lúc sau, nhưng thật ra bình tĩnh lại, đối với tiêu phượng loan bản lĩnh, cốt lão nhất rõ ràng bất quá, cốt lão trước nay không trông cậy vào tiêu phượng loan vào thần nông bách thảo học viện, có thể từ này đo cái gọi là dược sư trên người học được cái gì trí thức, vốn dĩ chính là ý của túy ông không phải ở rượu hào sao, cốt lão ngắm đen lỗ thủng trong mắt hiện lên một mặt u quang. Sau đó khắc khắc cười, ta xem biện pháp này được không? Chỉ cần này hai ngàn loại dược tới tay, không nói có thể giải tiểu nha đầu trên. Người một trăm lẻ tám loại độc, chính là giải cái nhị, ba mươi loại, khẳng định không nói chơi. Tiêu Phượng Loan, người hắn nương ở đậu ta đâu, mạc trường tiêu cười giữ tợn không thôi, cảm thấy Tiêu Phượng Loan đã không phải ý nghĩ kỳ lạ. Này căn bản là la điên rồi. Đại sư Huynh lúc trước ở một nén hương thời gian nội nhận ra tám mươi chín loại. Ngày đã là nghịch thiên thành tích, liền tiêu phượng loan tình huống hiện tại cùng lúc trước đại sư Huynh so, nếu là tiêu phượng loan thật ở, một canh giờ trong vòng từ một ngàn loại thảo dược chẳng sợ chỉ nhận ra 600 loại, đều đủ rồi chứng minh, tiêu phượng loan ở y dược thượng thiên phú, tuyệt đối ở đại sư Huynh phía trên, mạc trường tiêu lạnh lùng cười, tiêu phượng loan, tiểu tâm gia châu thổi phá, liền ngươi cái này tình huống, cũng dám khiêu chiến đại sư Huynh. Như thế nào, dẫm nhà mình tỉ muội còn chưa đủ, đây là chuẩn bị tới dẫm đại sư huynh của ta mặt, Mạc Trường Tiêu, nghe được Mạc Trường Tiêu lời, này, trác quân phàm sắc mặt đổi đổi, chác, trác dược quân, bị trác quân phàm vừa uống mắng, Mạc Trường Tiêu lập tức minh bạch chính mình đây là nói không nên nói, hôm nay chuyện này nháo ra tới, bách vị sinh đã tổn hao nhiều hình tượng, vừa rồi Mạc Trường Tiêu nói vừa nói xuất khẩu, này quả thực là nói cho toàn thế giới. Bách vị sinh chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn, sau đó toàn bộ thần nông bách thảo học viện bồi đầu ốc say xé bách vị sinh, cùng nhau làm trang tất, sự, tự vả mặt, lúc này, ngay cả mạc trường tiêu đều một loại thần nông bách thảo học viện quy tắc cùng lời nói, đích xác liền cùng thì giống nhau vô dụng, nghĩ đến hôm nay sở hữu chuyện này, tất cả đều là bách vị sinh lửa giận hướng quan vì hồng nhan gây ra, mạc trường tiêu lại nhìn về phía bách vị sinh. Cái này chính mình kính trọng Đại sư Huynh Khi, trong lòng cũng có chút hụt hẳng nhi, cái này tình huống vừa xuất hiện, đừng nói là trác quân chủ, ngay cả phong vô nhiên cùng, dì ngôn đều nhịn không được băng khẩn mặt, phong vô nhiên vẫn luôn là trung lập thái độ, không sao cả làm sao bây giờ, dì ngôn lại là thật thật tại tại duy trì bách vị sinh, người không phong lưu uổng thiếu niên, bách vị sinh có năng lực mới có thể giận giữ vì hồng nhang. Chính là chuyện này tại đây loại trường hợp dưới lấy ra tới nói, di ngôn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhìn bách vị sinh ánh mắt càng là trở nên phức tạp lên, đối mặt trước mắt tình huống, bách vị sinh trong lòng sừng sốt, chấn động, chờ bách vị sinh phục hồi tinh thần lại khi, ở đây có quan hệ, không quan hệ người, đã sớm nhỏ giọng nghị luận mở ra, tiêu gia đối tiêu Phượng Loan có bao nhiêu hảo, bọn họ này đó người ngoài trước nay đều là nghe nói. Vừa rồi Mạc Trường Tiêu nói Tiêu Phượng Loan dẫm nhà mình tỉ muội mặt, ngượng ngùng, bọn họ thật đúng là không thấy được, bọn họ nhìn đến chính là, Tiêu Phượng Loan ngược lại bởi vì nhà mình tỉ muội quan hệ, tiền đồ nhất, nhô, bị chịu nhầm vào, hơn nữa phía trước chuyện này, mọi người cuối cùng là hiểu được, hợp lại từ cửa thứ nhất khởi bách vị sinh nhiều lần đều làm Tiêu Phượng Loan, làm cái thứ nhất, cũng đã bắt đầu nhầm vào Tiêu Phượng Loan, bách vị sinh làm như vậy. Kỳ thật đều là vì thảo một cái khác mỹ nhân niềm vui, tưởng nói truyền thuyết người của tiêu gia đối tiêu phượng loan, cái này dưỡng nữ có bao nhiêu hảo, nhưng hôm nay chính mình lại là tận mắt nhìn thấy đến, tiêu phượng loan bởi, vì tiêu gia cô nương là như thế nào bị chịu bài xích, mất đi rất tốt cơ hội, không ít người trong lòng thổn thức không thôi, thả, liền tiêu phượng minh cái này diễn xuất, tiêu gia rốt cuộc là cái gì thái độ, nhìn đến sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Phong Vô Nhiên trầm trầm ánh mắt, "Tiêu Phượng Loan, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Là, nhưng ta để yêu cầu, các ngươi không thể cự tuyệt." Tiêu Phượng Loan gật đầu, nhất ngôn ký xuất, Từ Mã Nan truy đạo lý, ta hiểu." Ngụ ý là nàng một cái tiểu cô nương đều hiểu, đường đường thần nông Bách thảo học viện lại là không hiểu. "Hảo, ngươi đã tâm ý đã quyết, chúng ta tự nhiên thành toàn, gì ngôn vô án mà định, bởi vì một cái Tiêu Phượng Loan" Thần Nông Bách Thảo học viện lần này vứt mặt đã đủ rồi, hướng về phía chuyện này, hắn cũng là tuyệt đối không cho phép giống tiêu phượng loan, như vậy thứ đầu trở thành thần Nông Bách Thảo học viện đệ tử, nếu không, hắn lo lắng thần Nông Bách Thảo học viện có giống tiêu phượng loan như vậy đệ tử, sợ là vĩnh vô ngày yên tĩnh, lúc này nhưng hảo, gì ngôn còn không có nghĩ đến đá rơi xuống tiêu phượng loan hảo biện pháp, tiêu phượng loan chính mình chủ động đưa ra muốn tăng lớn khó khăn. Dì ngôn cơ sao mà không làm, mạc trường tiêu, đi lấy một ngàn loại thảo dược tới, dì ngôn ám chỉ mà nhìn mạc trường tiêu liếc mắt một cái, dù sao này tử lộ là tiêu phượng loan chính mình tuyển, bọn họ không cần đối tiêu phượng loan khách khí, mạc trường tiêu ám gật đầu, tỏ vẻ, này một ngàn loại thảo dược, hắn nhất định sẽ hảo hảo, tuyển, ha ha, nhìn đến mạc trường tiêu cùng dì ngôn chi gian hố động, vệ tư trí ha ha cười cười. Sau đó bất đắc dĩ mà nhìn về phía tiêu Phượng Loan, như vậy náo nhiệt chuyện này, như thế nào có thể thiếu được ta đâu, nếu là không ngại, ta cũng muốn thử xem chính mình cùng trăm công tử chi gian kém nhiều ít. Vệ tư trì, vệ tư trì vừa đứng ra tới, người quen biết hắn có thể so biết tiêu, Phượng Loan người nhiều hơn, vệ tư trì không phải Phượng khởi quốc dược công tử sao, vệ tư trì tuy rằng chỉ là Phượng khởi quốc dược công tử. Chẳng qua, hắn tưởng trở thành dược sư chính là so những người khác dễ dàng nhiều, vệ tư trì hiện tại kém chính là một cái khảo hạch, bách vị sinh ở y dược thượng cố nhiên có thiên phú, lại cũng không phải tứ thần quốc bên trong số một số hai, vệ tư trì này ba chữ nghe qua người có lẽ không phải đặc biệt nhiều, chính là nhắc tới đến, dược công tử, nhưng phàm là đối dược giới có chút thường thức người, đều biết cái này y dược yêu đồng. Vệ Tư Trì ở ba tuổi thời điểm cũng đã nhận biết thượng trăm loại thảo dược, hơn nữa biết rõ này đó thảo dược rửa tính, còn có thể tăng thêm lợi dụng. Không bao lâu, Vệ Tư Trì tin tức nhưng thật ra ở Phượng Khởi Cô Yên lặng đi xuống, liền ở tất cả mọi người cho rằng, vệ muộn tư bất quá chính là một cái thương trọng vĩnh thời điểm, vệ tư Chỉ một cái khác biểu tình lại lần. Ngựa đánh vỡ mọi người đối dự giới cái loại này thần bí nhận chi. Năm ấy 15 tuổi Vệ Tư Trì Cùng một vị dược sư đồng thời cùng nhau dùng tương đồng tài liệu, luyện một dược lò tu linh đan, lệnh người té xỉu chính là, dược sư một lò luyện ra mười cái tu linh đan, phải biết rằng, cái này con số ở dược sư giới bên trong, thành tích không tính đặc biệt sông ra, lại cũng không phải cực kém, cố tình còn chỉ là một cái tiểu tử vệ tư trì vạch trần dược lò lúc sau, mọi người một số, hắn thế nhưng luyện ra mười hai cái tu linh đan, đổi mà nói chi. Vệ Tư Chí Tư Chất đã vượt qua lúc ấy cùng hắn tỉ thí cái kia dược sư nhìn đến Vệ Tư Chí lúc này đứng ra rõ ràng là thế Tiêu Phượng Loan căng bãi, Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiêu gia nhất vô dụng thất tiểu thư khi nào cùng Phượng khởi quốc dược công tử nhận thức bọn họ như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được. Mặc là nói người khác ngay cả nghe tin mà đến tránh ở chỗ tối. Tiêu Phượng tình trong lòng cũng là cả kinh. Tiêu Phượng tình thu thu con ngươi Tiêu phượng loan vẫn luôn hảo đái ở tiêu gia, ra cửa cơ hội cực nhỏ, mà vệ tư trì vị này dược công tử lại là phượng khởi người, tiêu phượng loan là khi nào nhận thức vệ tư trì, lại là như thế nào nhận thức vệ tư trì, như vậy xem ra, nàng như cũ là xem thường tiêu phượng loan cái này dã loại, như vậy nghĩ, tiêu phượng tình trong mắt tràn đầy không cam lòng, dược công tử, nghe thấy cái này tên, gì ngôn sắc mặt đổi đổi, về vệ tư trì bản lĩnh. Liền tính là thần nông Bách Thảo học viện cũng là có điều nghe nói, tình hình chung dưới, đều là người khác cầu nhập thần nông học viện Bách Thảo, chính là hướng về phía vệ tư trì thiên phú, thần nông Bách Thảo học viện ở vệ tư trì còn nhỏ thời điểm, cũng đã đối phượng khởi quốc vệ gia tung ra quá cảnh ô lưu, cuối cùng, vệ gia không có cự tuyệt thần nông Bách Thảo học viện, vệ tư trì bản nhân lại là cự tuyệt, đối với như thế có, thiên phú hậu bối. Làm dược quân, gì ngôn tự nhiên là thích, nhìn đến nhiều năm sau, đã từng cự tuyệt quá thần nông Bách Thảo học viện vệ tư trì, còn không phải muốn thành thành thật thật mà tới khảo thần nông Bách Thảo học viện, gì ngôn trên mặt hiện lên đắc ý chi sắc, gì nói nên lời kỳ, vệ tư trì tưởng nhập thần nông học viện Bách Thảo không khó, mà hắn dưới chướng lại đem thêm một manh tướng, nếu là ngươi cũng muốn tham gia, có thể, chẳng những là vệ tư trì, bất luận kẻ. Nào muốn tham gia cái này tỉ thí, đều có thể nói ra, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, vệ tư trì rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nguyên bản cái này khảo hạch là dùng để đem tiêu phượng loan ngăn ở thần nông Bách Thảo, học viện ngoại, mà hiện tại, lại thành gì ngôn thí nghiệm vệ tư trì? Không, không cần, mặt khác từng quá quá hai quan người sôi nổi xua tay tỏ vẻ, không thấu cái này náo nhiệt, tiêu phượng loan thật vất vả đem bọn họ này phê vô tội người từ chuyện này thượng trịnh Đi ra ngoài, ai còn ngây ngốc mà hướng trong đâm, lãng phí tiêu phượng loan có ý tốt, dì dược quân, thảo dược đã chuẩn bị tốt, mạc trưởng tiêu mang theo một chúng tiểu sư đệ, trong tay phủng đống lớn hình thù kỳ quái, tiên có người biết thực vật, đi tới mọi người trước mặt, đêm này đó thảo dược tách ra hai đôi, làm tiêu phượng loan cùng vệ tư chỉ đi phán đoán, dì ngôn gật đầu, nơi này tuy rằng có một ngàn loại thảo dược. Mà một canh giờ quá dài, liền định nửa canh giờ, đi, đương nhiên, các ngươi cũng có khả năng là xem không xong, thời gian này ngắn lại, đối phán đoán chính xác suất tự nhiên cũng có điều rơi chậm lại. Chỉ cần các ngươi phán đoán đối ba trăm loại, cũng tính các ngươi quá quan, gì ngôn sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, gì ngôn nhìn đến trong đó có chút thảo dược, ngay cả chính mình cái này dược quân đều còn không biết đến. Chính là bọn họ gần nhất phát hiện thảo dược, hắn đều không quen biết, làm sao có thể trông cậy vào vệ tư trì nhận thức đâu, đối vệ tư trì cái này đệ tử, dì ngôn lại là thề ở nhất định phải, lúc này mới hàng khó khăn, dì ngôn nâng cầm, ngạo khí mà nhìn về phía tiêu phượng loan, lúc này đây, tiêu phượng loan chính là nương vệ tư trì quang, chiếm tiện nghi, bất quá hắn dám khẳng định liên tính hắn rơi chậm lại khó khăn, tiêu phượng loan đồng dạng quá không được quan, vệ tư trí như vậy vừa đứng ra tới, tiêu phượng loan chắc chắn trở thành vệ tư, chỉ làm nền, làm vệ tư chỉ càng phong cảnh, nghĩ thực mau liền phải tỏa sáng rực rỡ vệ tư trí sẽ trở thành chính mình đệ tử, dì ngôn trong mắt ngạo khí liền càng đậm, cùng dì ngôn cộng sự nhiều năm, dì ngôn lộ ra như vậy biểu tình đại biểu cho có ý tứ gì, phong vô nhiên cùng chắc quân phàm sao có thể sẽ không biết. Chính là giống vệ tư trì như vậy xuất sắc đệ tử, phong vô nhiên cùng chác quân phàm cũng không muốn bỏ qua, đặc biệt là ra bách vị sinh chuyện này, mặc kệ của ấy, cùng tiêu phượng loan có thể hay không thành công, bách vị sinh tuyệt đối sẽ không lại là thần nông bách thảo, học viện thủ tịch đại đệ tử. Bách vị sinh không ra tới vị trí, vệ tư trì nhưng thật ra rất thích hợp, đại sư Huynh, nhận thấy được ba vị dược quân đối vệ tư trì ngó nghe rục dịch. Mạc Trường Tiêu lo lắng mà nhìn về phía Bách Vị Sinh, Bách Vị Sinh cười khổ một chút, chẳng sợ hắn đã sớm biết, vì thế Tiêu Phượng Minh ra một hơi nhằm vào Tiêu Phượng Loan, nhất định sẽ, ảnh hưởng chính mình ở thần nông Bách Thảo học viện địa vị. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tình huống thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, càng thật đáng buồn chính là, hắn cái này thủ tịch đại đệ tử còn không có hạ vị đâu, thế vị giả cung đã xuất hiện, có phải hay không có thể bắt đầu rồi. Đã đứng ở dược đôi trước Tiêu Phượng Loan nhìn Phong Vô Nhiên liếc mắt một cái, có thể, Phong Vô Nhiên cũng làm vệ tư chỉ vào chỗ lúc sau, tuyên bố bắt đầu tính giờ, Phong Vô Nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người thu hồi tâm thần, nhìn chầm chầm Tiêu Phượng Loan cùng vệ tư chỉ xem, tránh ở chỗ tối Tiêu Phượng tình càng là mị thẳng đôi mắt, nhìn chầm chầm Tiêu Phượng Loan nhất cử nhất độc, phàm là bị nàng phát hiện Tiêu Phượng Loan, có bất luận cái gì không thích hợp nhi hành động. Nàng tự nhiên sẽ có biện pháp làm tiêu phượng loan, liền này một quan đều so không đi xuống, tất cả mọi người khẩn trưng lại chờ mong mà nhìn tiêu phượng loan cùng vệ tư trì, lại cứ hai cái đương sự liền cùng không có việc gì người dường như, đạm nhiên tự nhiên, đường tiêu phượng loan cầm lấy đệ nhất viên dược thảo thời điểm, biểu tình rõ ràng sừng sốt một chút, đứng ở tiêu phượng loan bên cạnh vệ tư trì chú ý tới điểm này lúc sau, khụ một tiếng, sau đó ngón út giật mình. Phiêu ở tiêu phượng loan bên người cốt lão vốn là đối soái ca chú ý độ cực cao, vệ tư trí cái này động tác vừa ra, cốt lão lập tức tới đây tinh thần, tiểu nha đầu, ngươi, nói cái kia vệ tư chỉ làm cái này động tác là có ý tứ gì, đừng nói cho ta, hắn là tùy tiện động độc, tiêu phượng loan tay vừa động đem trong tay thảo dược phân loại vì không độc lúc sau lại ngay sau đó, liền nổi lên đệ nhị viên, quái chính là... Lúc này vệ tư chỉ ngón út âm thầm đối tiêu phượng loan động hai hạ, xảo chính là, lúc này, tiêu phượng loan vừa lúc đem chính mình trên tay này thảo dược phân loại vì có độc, nhìn đến hai người động tác, cốt láo tức khắc ánh mắt, sáng lên, tiểu nha đầu, hợp lại cái này họ vệ tiểu tử đây là tưởng giúp ngươi làm tệ, ngón tay động một chút, ý tứ là thảo dược không độc, nếu là hai hạ liền có độc, a thật là coi khinh ngươi, tiêu phượng loan. Thật không thấy ra tới, ngươi thế nhưng còn có làm hổ ly tinh tư bản, nhìn chăm chăm vào tiêu phượng loan tiêu phượng tình cùng cốt lão giống nhau, cũng phát hiện điểm này, chẳng sợ tiêu phượng tình cũng không rõ ràng những cái đó thảo rốt cuộc là có độc không. Độc, chính là nhìn đến tiêu phượng loan phân loại động tác, nhiều ít liền đoán được vệ tư chỉ ngón tay vừa động ý tứ, dược công tử bản lĩnh cũng thật không phải thổi, này đều đã phân ra mười loại tới. Người khác quan tâm tự nhiên là không kịp tiêu phượng tình loại người này tế, chỉ xem tiêu phượng loan cùng vệ tư chỉ tiến hành tốc độ, đó là tự nhiên, bất quá tiêu phượng loan đã phân ra hai loại, cũng là không tồi, dù sao kêu hắn đi lên nói, hắn không nhất định sẽ biểu. Hiện đến so tiêu phượng loan hảo, liền tính phân ra hai loại thì thế nào, đúng hay không còn không biết đâu, người trước trợn trắng mắt, lấy dược công tử bản lĩnh, nhân ra phân loại. Đó là thật sự nhận thức tiến hành phân loại, tiêu phượng loan biết cái gì, kia thuần túy chính là đoán mò, cũng coi như bản lĩnh sao, ngươi thấy thế nào, trác quân phàm nghiêng đầu nhìn về phía phong vô nhiên, phong vô nhiên cười, chúng ta ba người chi gian, tự nhiên đến tranh một tranh, ngươi nói chính là vệ tư trì, nhưng ta hỏi chính là tiêu phượng loan, trác quân phàm lắc đầu, một đôi mắt lại là quét về phía tiêu phượng loan, như thế nào, bệnh cũ lại tái phát. Phong vô nhiên cười, thế giới này, nữ tử cầu sinh có thể so nam nhân khó khăn nhiều, đặc biệt là giống trác quân phàm loại này nữ dược quân, đi đến hôm nay này một bước, càng là không dễ dàng, cho nên nhưng phàm là trác quân phàm tuyển đệ tử thời điểm, nàng càng thiên hướng với tuyển nữ đệ tử. Nếu là ngày thường, ta cũng không nói cái gì, chính là lúc này đây, ngươi đừng phạm hổ đồ, giống vệ tư trí như vậy đệ tử, trăm năm khó gặp một lần. Phong vô nhiên khuyên một câu, như vậy có cái gì không hảo sao, nếu ta tuyển tiêu phượng loan, ít nhất ta liền không cần cùng ngươi tranh vệ tư trì. Chác quân phàm cười, liền hướng tiêu phượng loan vừa rồi câu kia hắn cuồng mặc hắn cuồng, thanh phong phất gió núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, cha Quân phàm tỏ vẻ nàng tuyệt đối tin tưởng tiêu phượng loan, không giống bên ngoài đồn đã như vậy bất kham, đến nỗi bách vị sinh là vì người trong lòng suốt đầu. Nhằm vào cái này tình huống, Trác quân phàm chưa từng có tin tưởng quá, khi nào làm người làm việc, quang minh thiên mặt chi tử là đủ rồi, lúc này phong vô nhiên cùng Trác quân phàm đã sớm quên mất, tiêu phượng loan sở dĩ chịu tham gia thần nông bách thảo, học viện cố ý vì nàng thiết hạ cửa ải khó khăn, cũng không phải, nàng tưởng trở thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, mà là tới đá quán, đá quán sau khi thành công, nàng cũng không có muốn nhập thần nông học viện bách thảo ý tứ. Xem, vệ tư trì đã phán đoán ra năm mươi loại, tiêu phượng loan chỗ đó vài loại, đại khái giống như có hai mươi loại, tiêu phượng loan cái này tốc độ không được a liền vệ tư chỉ một nửa đều không có, ta nhìn đến nàng cầm lấy một cây thảo dược đều đến nghiên cứu nửa ngày, quá chậm, càng đừng nói, tiêu phượng, loan liền tính là đã phán đoán ra hai mươi loại, này hai mươi loại thảo dược bên trong, đúng rồi vài loại, còn không nhất định đâu, này một quan. Tiêu phượng loan căn bản là không có tham gia tất yếu, thần nông bách thảo học viện nói rõ chính là muốn chơi tiêu phượng loan, dù sao qua trước hai quan đệ tử tỏ vẻ, tiêu phượng loan cùng vệ tư chỉ muốn nhận những cái đó thảo dược, bọn họ liền một viên đều không quen biết, thêm chi thần nông học viện bách thảo vì tránh cho hai, người có sao chép làm tệ tình huống xuất hiện, cho nên bọn họ cấp hai người chuẩn bị thảo dược đều là bất đồng, như vậy liền sẽ không có ai xem ai vấn đề. Vệ tư chỉ đã 100 loại, một chén trà nhỏ công phu, vệ tư chỉ đã xem xong 100 loại, mà tiêu phượng loan bên kia tắc xem xong rồi 65 loại, liền ở mọi người cho rằng, vệ tư chỉ vẫn luôn sẽ lấy gần một nửa tranh lệch dẫn đầu tiêu phượng loan thời điểm, tiêu phượng loan tay chân đột nhiên trở nên nhanh lên, vệ tư chỉ, phán đoán một loại thảo dược thời điểm, phần lớn đều là cầm lấy tới cẩn thận quan sát nó ngoại hình, khác biệt khí vị, sau đó làm ra phán đoán. Đến nỗi nguyên bản liền nhận thức, vệ tư chỉ động tác liền càng nhanh, tiêu phượng loan bất đồng, tiêu phượng loan cầm lấy một viên thảo dược, đều sẽ lấy đầu ngón tay xúc cảm đi cảm thụ thảo dược mặt ngoài văn, sau đó mới ngửi ngửi một chút, nguyên bản, tiêu phượng loan làm này hai cái động tác, ít nhất phải tốn hơn người tức thời, gian, sau đó mới có thể làm ra phán đoán, đã có thể ở vệ tư chỉ phán đoán ra trăm loại thời điểm, tiêu phượng loan động tác lấy quỷ dị tốc độ tiến hành. Tiêu phượng loan đầu ngón tay vừa động, ở chạm đến thảo dược trong nháy mắt, đã đem thảo dược hoa văn sờ soạn cái rõ ràng, sau đó lại đặt ở trước mũi nhẹ nhàng một người, lập tức làm ra phán đoán. Tiêu phượng loan vựng liên tiếp động tác ở mọi người trong mắt, đã có thể hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự, dài quá đôi mắt. Người liền nhìn đến tiêu phượng loan tùy ý mà nắm lên một cây thảo dược, sau đó qua loa xem một cái, liền ném đến một bên. Lấy tiêu phượng loan như vậy cách làm, phán đoán lên, không tốc độ đều không được, liền ở vệ tư trì phán đoán hảo hai trăm loại thời điểm, vẫn luôn lạc hậu với vệ tư trì tiêu phượng loan, bỗng nhiên đuổi kịp vệ tư trì tiến độ, mà phía trước còn vẫn luôn rất nhàn tản vệ tư trì không biết ở khi nào khởi, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, mà nó no đủ trên chán, càng là tẩm ra vài giọt han tới, vệ tư trì tập trung tinh thần nhìn chầm chầm chính mình trước mắt này đó thảo dược. Không dám lại có chút nào phân thần, nguyên bản hắn đứng ra, thật là nhìn bất qua thần nông bách thảo học viện quá khi dễ người, tưởng giúp tiêu phượng loan một phen. Chẳng qua hiện tại, vệ tư chỉ đã không rảnh lo này đó, mà trường tiêu thế tiêu phượng loan cùng vệ tư chỉ chuẩn bị thảo dược, tự nhiên đều không phải cái gì đơn giản lại bình thường mặt hàng, trừ ra lúc ban đầu mấy chục viên, vệ tư chỉ là thật sự biết, cũng có thể âm thầm trợ giúp tiêu phượng loan ở ngoài. Đối mặt chính mình trước mắt này một đống thảo dược, vệ tư chỉ đều trở nên khó khăn đi lên. Dựa Tiêu Phượng Loan đã 300 loại, vừa mới kia 100 loại, Tiêu Phượng Loan tự hồ chỉ là dùng hai mươi mấy tức thời gian liền phán đoán ra tới đi. Như vậy kinh ngạc làm gì? Có người kinh ngạc với Tiêu Phượng Loan tốc độ, lại cũng có người đem Tiêu Phượng Loan loại. Này tốc độ coi như là hư trương thanh thế, các ngươi đừng quên dược công tử là cái dạng gì người. Dược công tử tốc độ này, chỉ sợ đã sớm vượt qua bách vị sinh, các người nhìn xem, hiện tại bách vị sinh sắc mặt nhiều khó coi a bị người này vừa nói, không ít người quả nhiên liếc hướng về phía bách vị sinh, không xem không quan trọng, như vậy vừa thấy, mọi người thật đúng là phát hiện bách vị sinh sắc mặt phi thường khó coi, nếu phía trước bách vị sinh còn có thể an ủi chính, mình, chính mình hôm nay cách làm cố nhiên làm ba vị dược quân thất vọng. Nhưng chỉ cần hắn về sau hảo hảo biểu hiện, tổng hội làm ba vị dược quân thay đổi đối hắn hôm nay cái nhìn, không thành tưởng, hắn về sau còn không có bắt đầu, liền sát ra vệ tư trì như vậy một cái dược công tử tới, nhìn đến vệ tư trì thiên phú đích xác không ở chính mình dưới, thậm chí còn so với chính mình cường, bách vị sinh như thế nào có thể không lo lắng, vệ tư trì thực lực càng cường, liền càng, là đại biểu cho... Hắn thủ tịch đại đệ tử vị trí sợ là thật sự giữ không nổi, muốn cho cấp vệ tư trì, mạc trường tiêu nhìn đến bách vị sinh sắc mặt không tốt, đại gia rốt cuộc là đồng môn sư huynh đệ lâu như vậy, liền an ủi một câu, đại sư huynh, liền tính vệ tư trí tốc độ không chậm, chính là đúng hay không vẫn là một vấn đề đâu, sự tình sự tình khả năng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong, phải không, bách vị sinh cười khổ một chút, lần này hắn thật là... Dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, nguyên bản hắn là muốn dùng biện pháp này đem Tiêu Phượng Loan bài trừ thần nông Bách Thảo, học viện đại môn miễn cho Tiêu Phượng Loan thật sự dẫm đến minh phượng trên đầu, hiện tại Tiêu Phượng Loan có thể hay không bị bài trừ thần nông Bách Thảo, học viện đại môn, Bách vị sinh đã không rảnh cố kỵ, lúc này hắn muốn lo lắng chính là, hắn có thể hay không bởi vì chính mình nghĩ ra được biện pháp, mà bị vệ tư trì từ thủ tỉnh đại đệ tử vị trí Thượng tê xuống dưới, nếu là thật sự giữ không nổi vị trí này, như vậy hắn bách vị sinh đã có thể thật sự cái gì đều không có, tiêu phượng loan đã phán đoán ra 500 loại, ở ngay lúc này, có người phát ra kinh ngạc cảm thán, ta đi, hiện tại còn chưa tới một chén trà nhỏ thời điểm, tiêu phượng loan vừa rồi nói muốn một canh giờ, chẳng lẽ là nói giỡn, một chén trà nhỏ thời gian không tới, tiêu phượng loan cũng đã xem xong 500 loại, chiếu tiêu phượng loan cái này tốc. Độ đi xuống, dư lại 500 loại, tiêu phượng loan sử dụng thời gian chỉ biết so phía trước 500 loại càng đoạn, thiết, đừng bị tiêu phượng loan cấp hù, ta xem tiêu phượng loan đây là tự mình từ bỏ, sang bệnh, có người cười nhạo một câu, những cái đó thảo dược, không phải có độc chính là không có độc, làm ra lộng đi chỉ có hai cái đáp án, nàng tùy tiện đoán một cái, ít nhất còn có một nửa đoán đối cơ hội đâu. Nàng điểm này kỹ xảo, sớm bị ta xem thấu, liền các ngươi, ngây ngốc mà tin, dù sao là dựa vào đoán, tiêu phượng loan đoán được tốc độ càng nhanh, ít nhất mặt mũi thượng còn không có trở ngại một chút, hơn nữa vừa rồi gì dược quân cũng nói, dược công tử chỉ cần đúng rồi 300 loại, liền xem như quá quan, tiêu phượng loan nhanh hơn tốc độ, nguyên bản mỗi loại dược, tiêu phượng loan liền có một nửa cơ hội đoán đối. Nếu là tiêu phượng loan ở nửa canh giờ trong vòng, đem một ngàn loại thảo dược toàn đoán một lần, kia hạt minh mông đối, ba trăm loại khả năng tính vẫn là khá lớn, dì dược quân vừa rồi chỉ nói đoán đối ba trăm loại liền hảo, gì dược quân đề chính là loại số, cũng không có đề tỷ lệ vấn đề, một ngàn loại đoán đối ba trăm loại là đoán, sáu trăm loại đoán đối ba trăm loại cũng là đoán, thật không thấy ra tới, tiêu phượng loan cũng thật đủ thông minh. Thế nhưng biết muốn toàn gì dược quân lời nói lỗ hồng, cấp chính mình nhiều tranh thủ vài phần nắm chắc, bất quá lại một liên tưởng đến thần nông bách. Thảo học viện đối tiêu phượng loan làm sự tình, cũng đủ quá phận, bởi vậy, tiêu phượng loan mặc kệ toàn lại nhiều chỗ trống, cũng không có vẻ đáng giận. Lời nói vừa nói khai, tất cả mọi người cảm thấy, tiêu phượng loan thật là ở toàn gì ngôn lời nói lỗ hồng, đối này có người thưởng thức cũng có người hận. a, như thế mất mặt xấu hổ thủ đoạn cũng dám lấy ra tới hiện gì ngôn mặt nghiêm, càng thêm trướng mắt tiêu phượng loan, gì dựa quân, lời này sai rồi, vừa rồi quy định, chính là ngươi định ra, ta nhưng thật ra nhìn tiêu phượng loan rất thông minh, Trác quân phàm lắc đầu, nguyên bản nàng chỉ là, xuất phát từ một loại trột dạ cùng ấy nay tâm lý mới muốn nhận tiêu phượng loan, làm đồ đệ, nhưng hiện tại nhìn đến tiêu phượng loan này thông minh kính nhi. Trác quân phàm phát hiện thu tiêu phượng loan, làm đồ đệ có lẽ là một kiện thú vị như chuyện này, lần này, phong vô nhiên nhưng thật ra không có mở miệng phản bác Trác quân phàm, nhau lại một đôi. Mắt lại là càng thêm chuyên chú mà nhìn chầm chầm tiêu phượng loan tình huống, đinh, tiêu phượng loan gõ vang lên đặt ở chính mình trước mặt tiểu trung, tỏ vẻ chính mình đã phán đoán xong, ta dựa, liền tính tiêu phượng loan là dùng đoán mò, này còn chưa tới hai ngọn trà thời gian. Tiêu Phượng Loan cũng đã đoán xong rồi, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phượng Loan cũng đã đủ nhưu bức, ở một bên nhìn người hai mắt xông ra, không thể tưởng tượng mà nhìn Tiêu Phượng Loan, nếu là, đổi hắn lên sân khấu, liền tính hắn dùng đoán, cũng không có khả năng có Tiêu Phượng Loan loại này tốc độ, thiết, đoán chính là đoán, có cái gì nhưng bội phục, phiếm toan khí như cũ tồn tại, nói ra nói, đương nhiên cũng là không dễ nghe. Đứng ở tiêu phượng loan bên người vệ tư chỉ nghe được tiêu phượng loan đã hoàn thành, tâm dừng một chút, nhìn đã đã phán đoán ra tới 600 loại thảo dược, vệ tư chỉ cười thu tay lại, tỏ vẻ cũng đủ rồi, dì ngôn hít sâu một hơi, đối phán, đoán xong một loại dược thảo cước đi vệ tư chỉ nổi bật tiêu phượng loan, cực kỳ bất mãn, bất quá dì ngôn tin tưởng, chẳng sợ vệ tư chỉ chỉ phán đoán 600 loại thảo dược. Vệ tư Chỉ cái này thành tích muốn nháy mắt hạ gục tiêu phượng loan, tất là dư giả, nếu hai bên đã dừng tay, như vậy chúng ta kế tiếp nên xác định hai người thành tích. Nói xong, Di ngôn không chút do dự đứng ở vệ tư trì kia đôi dược bên cạnh, một bộ gấp không chờ nổi mà muốn kiểm tra hắn cao đồ thành tích. Bộ dáng, Di ngôn đều cái này diễn xuất, chắc quân phàm tâm vốn là thiên hướng tiêu phượng loan một chút, tự nhiên là đứng ở tiêu phượng loan kia một đồng phía trước nhưng làm trác quân phàm cảm thấy kỳ quái chính là phong vô nhân như thế nào cũng theo tới chính mình bên người tới đối mặt trác quân phàm có chứa nghi vấn ánh mắt phong vô nhân cười cười không có giải thích ngươi kiểm tra không độc này một đống ta kiểm tra có độc này một đống nghe phong vô nhân nói như vậy trác quân phàm ngộ tiêu phượng loan đã phán đoán xong một ngàn loại mà vệ tư chỉ bên kia chỉ có sáu trăm loại chính là nói Tiêu phượng loan bên này lượng công việc là vệ tư chỉ gần gấp hai, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất qua đến lúc đó vệ tư chỉ thật bị gì ngôn đoạt đi rồi, ngươi cũng đừng trách ta a. Trác quân phàm cười nói, ngươi đừng trách ta liền hảo, phong vô nhiên nhẹ giọng nói một câu, cái gì, Trác quân phàm chớp hạ đôi mắt, hiển nhiên là không có, nghe rõ phong vô nhiên lời nói, không có gì, trước hãy chờ xem, phong vô nhiên lắc đầu. Quyết định đem chính mình cái này ý tưởng sau này kéo kéo lại cùng Trác quân phàm nói, hơn nữa hắn thật sự rất tò mò, này một ngàn loại thảo dược, tiêu phượng loan rốt cuộc đúng rồi vài loại, phong vô nhiên như vậy vừa nói, Trác quân phàm cùng hắn xem em, nhưng thật ra vừa này đôi thảo dược nhất nhất biện bạch lên, tiểu nha đầu, xem ra cái kia vệ tư trì dược công tử tên tuổi thật không phải, lãng đến hư danh, kia 600 loại đã đúng rồi 420 loại. Cốt lão rỗi trường cổ, nhìn chầm chầm vào vệ tư trì bên kia tình huống xem, thật là cái trong bụng có hóa, tiêu phượng loan gật đầu, cùng người bình thường so sánh với, vệ tư trì lương tâm cũng nhiều một chút, vừa rồi vệ tư trì tưởng giúp chính mình làm tệ mới lên sân khấu điểm này, tiêu phượng loan cũng đã hiểu biết tới rồi, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy cái này thế nào, vừa nghe tiêu phượng loan, khó được có thể khen cái nam nhân, cốt lão càng hăng hái. Một cái khuôn mặt hảo, lại là chân dài, càng quan trọng là, vệ tư chỉ không có, bởi vì tiểu nha đầu bên ngoài hư thanh danh liền xem nhẹ tiểu nha đầu, ở hắn xem ra, vệ tư chỉ xứng tiểu nha đầu, đó là lại thích hợp bất quá, tiêu chuẩn chân dài opa, cốt lão, ngươi ánh mắt có tiến bộ A, nếu là cái này vệ tư chỉ nói, ta duy trì ngươi, tiêu phượng loan cầm đầu, bất quá cốt lão, ngươi đừng vội, càng tốt hóa, ngươi cũng. Chưa xem qua, nghĩ đến đáy hồ động cái kia cực phẩm đại soái ca, Tiêu Phượng loan lại có chút không cam lòng mà nói một câu, Cốt lão trốn đại soái ca trốn đến lợi hại, cho nên cho tới bây giờ, Cốt lão liền đại soái ca thật mặt đều không có gặp qua. Nếu là Cốt lão thật sự cùng nam nhân khác hảo, mà bỏ qua đại soái ca, nàng tin tưởng Cốt lão nhất định sẽ hối hận. Phần trăm Cốt lão trong mắt trực tiếp toát ra hỏa hoa. Sau đó hữu khí vô lực mà nói một câu, tiểu nha đầu, vệ tư, chỉ cái này tiểu đồng bọn, ta là thế ngươi xem, vì cái gì mỗi lần nhắc tới đến nam nhân, tiểu nha đầu phi hướng hắn trên người xả không thể đâu, cốt lão, cùng ta chính mình trung thân đại sự so sánh với, ta càng quan tâm ngươi, tiêu phượng loan nhìn cốt lão, ta còn nhỏ, không nóng nảy, ngược lại là ngươi cho nên ở ngươi không có tìm được hạnh phúc phía trước, ta không chuẩn bị bận việc chính mình chuyện này. Nghĩ đến cốt lão đối nam nhân khát vọng, tiêu phượng loan, cảm thấy cốt lão chuyện này có thể so chính mình chuyện này quan trọng nhiều, để tránh cốt lão bởi vì khuyết thiếu nam nhân mà ánh mắt giảm xuống, cả ngày nhìn chầm chầm cái xấu nam xem, cho nên giúp cốt lão tìm cái cực phẩm đại soái ca, gó định cốt lão trung thân đại sự, mới là nàng hạng nhất chuyện quan trọng, tiêu phượng loan nhưng thật ra tâm tình hảo, mà còn có nhàn công phu quan tâm cốt lão trung thân đại sự nhi. Nhưng là phong vô nhiên ba người sắc mặt liền không giống, tiêu phượng loan như vậy tự tại, có thể nói, gì ngôn xem xét vệ tư chỉ thành tích, đó là càng tra càng lòng tràn đầy, càng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem vệ tư chỉ cái này đệ tử kéo đến phía chính mình tới, trở thành chính mình người, giống vệ tư chỉ loại này đệ tử, chính là trăm năm khó được một ngộ ngút trời kỳ tài, hắn tự tin. Vệ Tư Trì ở hắn dạy dỗ dưới, tương lai thành tựu tất là không thể hạn lượng. Hắn dược Lộ có lẽ đã dừng bước với dược quân, nhưng là Vệ Tư Trì, thành tựu nhất định sẽ ở hắn phía trên. Có thể mang ra như vậy một cái đệ tử, gì nói nên lời kỳ này sẽ là hắn cả đời kiêu ngạo cùng thành tựu. Vệ Tư Trì, ngươi thực hảo, 600 loại thảo dược ngươi phán đoán đúng rồi 485 loại. Gì nói cười xem Vệ Tư Trì. Hắn nguyên bản đề 300 loại yêu cầu vốn là không thấp, nhưng vệ tư chỉ còn có thể vượt mức hoàn thành đến 485 loại, dì ngôn trong lòng đối vệ tư chỉ vui mừng, kia càng là tới rồi một loại tột đỉnh nông. Nỗi, uống, nghe được dì ngôn nói, mạc trường tiêu sắc mặt đại biến, đột nhiên bị vệ tư chỉ cái này thành tích cấp dọa tới rồi, mạc trường tiêu giám phi thường khẳng định, chẳng sợ hiện tại đại sư huynh. Cấp này không đến hai ngọn trà thời gian, hắn vị này đại sư Huynh là, tuyệt đối vô pháp phán đoán chính xác 480 vài loại thảo dược. Cho nên, vệ tư trì thiên phú chẳng những ở đại sư Huynh phía trên, hơn nữa đại sư Huynh còn kém vệ tư trì một đại đoạn khoảng cách. Nghĩ bách vị sinh chính là chịu thần nông bách thảo, học viện dốc lòng dạy dỗ nhiều năm thủ tịch đại đệ tử, mà vệ tư trì còn không có tiến vào thần nông bách thảo, học viện tiếp thu nửa điểm hệ thống tính dạy dỗ. Như vậy nghĩ, mà trường tiêu tưởng bất biến mặt đều khó, thiên nột, vệ tư trì dược công tử thật đúng là không nói không A. 485 loại, vệ tư trì là như thế nào phán đoán ra tới nếu là đến lượt ta đi lên, ta có thể hay không đối 85 loại, phỏng trừng đều là, một vấn đề, đúng rồi, tiêu phượng loan kia liền là tình huống như thế nào, mới vừa có người nói đến tiêu phượng loan, gì ngôn nâng cầm. Nhìn về phía Trác quân phẳng cùng phong vô nhiên, hai người các ngươi tình huống thế nào, muốn hay không ta hỗ trợ, tiêu phượng loan tất cả đều bị mù phán đoán, thiên lại hảo cường mà đem một ngàn loại đều đoán xong rồi, bởi vậy, chắc quân phẳng cùng phong vô nhiên lượng công việc chính là so với chính mình lớn hơn, lúc này gì ngôn đã hoàn, toàn đem vệ tư chỉ coi là chính mình đệ tử, bởi vì được vệ tư chỉ này một viên manh tướng quan hệ, gì ngôn lại nhìn tiêu phượng loan thời điểm. Trong mắt ánh mắt thế nhưng không hề dòng phía trước như vậy chán ghét, không cần xảo, chúng ta còn không có phán đoán xong, phong vô nhiên chóp mũi xuôi dòng mà xuống một giọt mồ hôi, mà đen bóng con ngươi lại là bí phát ra vô hạn thần thái, đừng nói là phong vô nhiên, ngay cả trác quân phàm một bên kiểm tra tiêu phượng loan thành, tích, một bên vẻ mặt giật mình không hiểu biểu tình, trong miệng thường thường phát ra ân áng nga càng là gọi người cảm thấy lo lắng. Này ân an Nga, rốt cuộc là có ý tứ gì, có như vậy khó sao, dì ngôn nhưng không có những người khác tò mò, dù sao tiêu phượng loan đều là dựa vào đoán, này đó thảo dược 89 phần 10 đều là phân sai, phán tiêu phượng loan sai khẳng định sẽ không có vấn đề, dì ngôn muốn mau chóng đem vệ tư trí thu ở dưới trướng, nhìn đến cái này tình, huống, khó được chủ động mà đi qua đi, giúp đỡ phong vô nhiên cùng trác quân phàm cùng nhau phán đoán. Chỉ là gì ngôn này vừa đi qua đi, không kiểm tra mấy viên thảo dược, dì ngôn cũng nhịn không được biến sắc mặt, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhìn đến đối tiêu phượng loan cực độ bài xích dì ngôn đều nhịn không được thay đổi mặt, mọi người càng thêm tò mò tiêu phượng loan bên này tình huống, ở mọi người đem đều chú ý đặt ở tiêu phượng loan trên người thời điểm, ba vị dược quân đại khái hoa một chén trả nhỏ thời gian mới đem tiêu phượng loan, dược toàn phán đoán xong. Từ cái này động tác thượng xem ra, có người sắc mặt lại không giống nhau, chẳng sợ tiêu phượng loan phán đoán ra tới thảo dược so vệ tư chỉ nhiều bốn trăm loại, khá vậy không đến mức gì dược quân đều phán đoán xong rồi vệ tư trì, còn tới giúp đỡ phán đoán tiêu phượng loan này một đống A. Ba vị dược quân ở kiểm tra kết quả thời gian này thượng, có phải hay không có chút, có vẻ quỷ dị, ngươi làm, bách vị sinh nhìn mạc trường tiêu hỏi một câu. Đại sư huynh ngươi không phải không nghĩ làm tiêu phượng loan, tiến chúng ta thần nông bách thảo học viện sao, cho nên ta mạc trường tiêu cũng không có phủ nhận, ứng hạ, ở hắn cấp tiêu phượng loan chuẩn bị thảo dược thời điểm, hắn thu được tiểu sư đệ thông chi, hiểu được lại bỏ thêm một cái vệ tư trì, vệ tư trì dược công tử thanh danh, mạc trường tiêu nghe qua, hốn chi, vệ tư trì vẫn là cái nam, vì thế, mạc trường tiêu ở chuẩn bị này hai đôi thảo dược thời điểm. Cô ý cấp vệ tư trì thả thủy, rồi lại đại đại tăng lớn tiêu phượng loan khó khăn, đừng nói là tiêu phượng loan, ngay cả mạc trường tiêu chính mình đều không nhận biết vài loại, đúng là như thế, dì ngôn phán đoán khởi vệ tư trì kia 600 loại thảo dược khi, tốc độ càng nhanh chút, mà tiêu phượng loan này đôi 1.000 loại thảo dược, đó là ba người hợp tác, lại đều hoa một chén trả nhỏ thời gian, kết quả như, thế nào, nhìn đến ba vị dược quân toàn ngừng tay. Vệ Tư chỉ cười nhìn về phía ba vị dược quân, hỏi một câu, dì dược quân, từ người tới tuyên bố đi, phong vô nhiên ngẩn đầu, làm mặt nganh hướng thổi tới phong, khiến cho trong lòng kia một ngụm nhiệt khí làm lạnh một chút, không tồi, dì dược quân, ngươi đến đây đi, Trác quân phàm ý cười thẳng tới đáy mắt, nói chuyện càng là nhu hòa, nghe được phong vô nhiên cùng Trác quân phàm đều đem cái này công tác đẩy cho chính. Mình, dì ngôn cảm thấy đặc biệt nan kham, nhưng cho dù là như thế nào, dì ngôn vẫn là tạp giọng nói không được tự nhiên mà nói một câu, tiêu phượng loan một ngàn loại thảo dược, phán đoán đúng rồi 998 loại, nói xong, dì ngôn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, phức tạp không hiểu quang mang vẫn luôn dừng ở tiêu phượng loan trên người, vô pháp rời đi khai đi, 998 loại, ta đi, ra sao dược quân nói sai rồi, vẫn là ta lỗ tai xảy ra vấn. Đề, nghe lầm, ta, ta lỗ tai giống như cũng có bệnh, ta, ta cũng nghe đến tiêu phượng loan đúng rồi 998 loại, không có khả năng, tiêu phượng loan sao có thể đối như vậy nhiều thảo dược, này đều đã là dược công tử gấp 2 nhiều, này thành tích, còn xem như người sao, ba vị dược quân, các người xác định sao, mạc trường tiêu sắc mặt trắng nhợt, không thể tin được mà nhìn ba vị dược quân, tiêu phượng loan thật đến đoán đúng rồi 998. Loại, đoán, nghe thấy cái này chữ nhi, vệ tư chỉ cười lạnh một chút, thần nông bách thảo học viện đệ tử quả nhiên là kiêu ngạo, loại chuyện này, loại này thành tích cũng là có thể dựa đoán liền đoán được ra tới, nếu không, ngươi đoán cái cho chúng ta nhìn xem, nguyên bản hắn còn tưởng giúp tiêu phượng loan đâu, hiện tại xem ra, hắn đây là ở tiêu phượng loan trước mặt múa dìu qua mắt thợ, tổng cộng một ngàn loại thảo dược, muốn phán đoán đối 998 loại. Dựa đoán, đó là không có khả năng, lui một vạn bước tới nói, nếu là tiêu phượng loan thật sự là dựa vào đoán, là có thể đoán đối như vậy nhiều loại thảo dược, này chẳng những là một loại nghịch thiên vận khí, càng là một loại kinh người thiên phú. Phải biết rằng, ở rất nhiều chuyện thượng vận khí cùng trời sinh thiên phú mới là người, với người chi gian lưỡng đạo vĩnh viễn đều không thể vượt qua hồng câu, hận không thể, ái không được, vệ tư trì phun ra một ngụm trọc khí, hai. Mắt phóng tinh quang mà nhìn tiêu phượng loan, vị này tiêu ra thất tiểu thư thật sự là quá có ý tứ, thiên, thiên nột, ý tứ này là, tiêu phượng loan thật sự đúng rồi 998 loại, dựa dựa dựa, mã, tiêu phượng loan là biến thái sao, các ngươi không chú ý tới sao, vừa rồi ba vị dược quân ở kiểm tra tiêu phượng loan thảo dược khi, mỗi người đều ước chừng dùng một chén trà nhỏ thời gian, càng miễn bàn, phong dược quân cùng các dược quân trước gì dược quân. Kiểm tra tiêu phượng loan kia một đống thảo dược, cho nên nói, phong dược quân cùng trác dược quân, dùng thời gian đã sớm vượt qua một chén trà nhỏ thời gian, cái, có ý tứ gì, nghe được đằng trước nói, có người ngốc một chút, tổng cảm thấy hôm nay tựa hồ thật sự ra cực kỳ khó lường sự tình, có ý tứ gì, người ngốc A, ba vị dược quân đều dùng một chén trà nhỏ trở lên thời gian, nay liền đại biểu cho. Kỳ thật bọn họ là hoa tam chả nhiều trà thời gian, mới biết rõ ràng tiêu. Phượng loan thành tích, mỗi cái dược quân đều dùng ít nhất một chén trà nhỏ thời gian, ba cái dược quân sử dụng thời gian, nhưng còn không phải là tam chén trà nhỏ trở lên thời gian, này không có gì, nhưng liền ở vừa rồi, tiêu phượng loan lại là dùng không đến hai ngọn trà thời gian, đêm nay đó thảo dược cấp phán đoán xong, thần nông bách thảo học viện tưởng lấy bách vị sinh thành tích tới ác tiêu phượng loan. Đem tiêu phượng loan bài trừ thần nông bách thảo học viện, đại môn, nhưng cuối cùng, tiêu phượng loan lại dùng nghiền áp ba vị dược quân thời gian, sáng chế như thế rộng lớn thành tích, đây là cái gì khái niệm, nói câu không dễ nghe, ở một mức độ nào đó, tiêu phượng loan ở y dược thượng thiên phú, thậm chí đã siêu việt bọn họ trước mắt này ba vị dược quân, đại, biến, thái, suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, không ít người đều mắng tiêu phượng loan là biến thái. Hơn nữa vẫn là hoàn toàn biến thái thể, tiêu phượng loan sử dụng thời, gian đều có thể làm ba vị dược quân vị này biến sắc, tiêu phượng loan này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới người, ăn cái gì lớn lên, đại sư huynh, ngươi không sao chứ, nhìn đến bách vị sinh sắc mặt tái nhợt, mềm cả người, một bộ muốn sau này đảo bộ dáng mạc trường tiêu vội vàng đỡ bách vị sinh, không có việc gì, nói đến này hai chữ, bách vị sinh đều sắp khóc. Không có việc gì, hắn sao có thể sẽ không có việc gì, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đều sắp điên rồi, vì giúp Phượng Minh, hắn đối tiêu Phượng Loan thật là sử dụng không sáng rõ thủ đoạn, nguyên bản hắn cho rằng, hắn biểu hiện kêu ba vị dược quân thất vọng, sau đó lại xuất hiện một cái thiên phú ở chính mình phía trên vệ tư trì, đây là ông trời đôi hắn trừng phạt, chính là chờ tiêu Phượng Loan thành tích vừa ra tới. Bách vị sinh thêm mới biết, lớn hơn nữa đã kích còn ở phía sau chờ hắn, dùng ngắn ngủn không đến hai ngọn trà thời gian ở một ngàn loại cực kỳ hiếm thấy thảo dược. Bên trong phán đoán đối 998 loại, đây là một loại như thế nào nghịch thiên thành tích? Đừng nói là dùng hắn lão thành tích đi ác tiêu phượng loan, liền tiêu phượng loan cái này thành tích, đó là nèm hắn không biết quăng mấy trăm điều đường cái, hắn liền tiêu phượng loan chạy quá dơ lên bụi đất bóng dáng cũng không thấy. Xem ra năm nay lần này chiêu sinh, mới là xuất sắc nhất một lần, nghĩ đến gì ngôn nhân đối bách vị sinh xem trọng, cho nên đối tiêu. Phượng loan nhằm vào, trác quân phàm ưỡn ngực thẳng eo, đột nhiên cảm thấy tiêu phượng loan thế chính mình ra một hơi, làm thần nông bách thảo học viện duy nhất một vị nữ dược quân, trác quân phàm được đến cũng không chỉ có tôn trọng, còn có giống gì ngôn loại này thẳng nam ung thư coi khinh cùng căm thù, gì ngôn từ trước đến nay cho rằng nữ tử không bằng nam. Thả rằng toàn chiêu nam đệ tử, Cũng không muốn chiêu nữ đệ tử, Miễn cho nữ đệ tử nhiều, Ngược lại phân nam đệ tử hảo, Hảo học tập luyện dược tâm, Hôm nay, Tiêu phượng loan cái này thành tích có thể nói là, Hùng hăng mà đánh gì ngôn cái này thẳng nam ung thư mặt, Chác quân phàm như thế nào có thể không cảm giác được thống khoái cùng cao hứng, gì ngôn thanh một khuôn mặt, Nhìn chác quân phàm liếc mắt một cái, Lăng là nói không nên lời một cái phản bác tự tới, Tiêu phượng loan thành tích, Đó là ván đã đóng thuyền thiết thật Vô luận gì ngôn như thế nào phản bác Cũng là vô dụng Tựa như phía Trước hai quan giống nhau Không quan tâm tiêu phượng loan là dựa vào thực lực Vẫn là dựa vận khí Tiêu phượng loan cái này thành tích Đều không phải người bình thường có thể nhìn lên nghi ngờ Nếu là gì ngôn nói thêm nữa vài câu Cuối cùng liền sẽ rơi vào cùng bách vị sinh giống nhau Kết cục mất mặt xấu hổ Tiêu thất tiểu thư hảo bản lĩnh Tại hạ bội phục bội phục Nếu là về sau có cơ hội, tại hạ chắc chắn muốn tìm một cơ hội, hảo hảo hướng tiêu thất tiểu thư lãnh giáo, một chút, mong rằng tiêu thất tiểu thư có thể không tiếc chỉ giáo, tỷ thì, thì tốn tiêu phượng loan một bậc vệ tư trì, nhưng thật ra không có gì bất lương phản ứng, ngược lại còn thoải mái hào phóng chúc mừng tiêu phượng loan, khác giúp không được gì, nếu phương diện này, người tới hỏi, có lẽ ta có thể đáp được với, tiêu phượng loan cũng không biết khiêm. Thế nhưng đáp như vậy một câu làm người té xỉu nói, bất quá tiêu phượng loan lời nói vừa chuyển, nhìn về phía ba vị dược, quân, ba vị dược quân nói ta phàn đoán đúng rồi 998 loại, đổi mà nói chi chính là ta sai rồi hai loại, đối này, ta có nghi vấn, ta chỗ nào sai rồi, tiêu phượng loan, ngươi cái này thành tích đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho nên sai này hai loại không cần như thế rồi dám. Chác quân phàm chỉ đương Tiêu Phượng Loan đã tốt muốn tốt hơn, an ủi khởi Tiêu Phượng Loan tới, này hai loại ngươi phàn đoán là có độc, kỳ thật chúng nó là không độc, nói. chắc quân phàm trực tiếp đem Tiêu Phượng Loan sai, hai loại thảo dược đem ra, nhìn đến quân chác phàm lấy ra tới hai loại thảo dược, Tiêu Phượng Loan ánh mắt lòe lóe chắc dược quân lời này, ta không phục, ta nhận định, nó là có độc, chắc dược quân nói nó không độc, nhưng có chứng cứ. Vậy ngươi nói này hai loại thảo dược có độc, liền có chứng cứ sao, nhìn đến tiêu Phượng Loan ra như vậy thành tích, dì ngôn nguyên bản liền có một đầu tự ăn đến hương vị, nhìn đến tiêu. Phượng Loan còn không biết thu liễm, thế nhưng theo chân bọn họ kêu lên bản, dì ngôn càng thêm không cao hứng thậm chí là sinh khí. Dì dược quân hà tất như thế tức giận, có chuyện hảo hảo nói là được. Phong vô nhiên liếc dì dược quân liếc mắt một cái, biết dì ngôn khúc mắc ở đâu. Nguyên bản thần nông bách thảo học viện ra chắc quân phàm như vậy một vị nữ dược quân, gì ngôn đã không tiếp thu được, hiện tại khảo ra như thế kinh người thành tích người, lại là cái nữ tử, gì ngôn có thể cao hứng mới là lạ, thả, có một chút ngay cả phong vô nhiên cũng vô pháp phủ nhận, đó chính là tiêu phượng loan phán đoán thảo dược tốc độ, tuyệt đối ở bọn họ này ba vị dược quân phía trên, gì ngôn đây là cảm thấy bị tiêu phượng loan cái này hậu bối vượt qua. Dẫm mặt, cho nên không cao hứng thậm chí là sinh khí, có độc không độc, thử một lần liền biết, phong vô nhân mệnh đệ tử sách tới hai chỉ tiểu bạch thử, đặt ở mọi người trước mắt, tiểu đệ tử cầm tiêu phượng, loan phán đoán sai lầm hai viên thảo dược, phân biệt đút cho tiểu bạch thử, tiểu bạch thử gặm mấy khẩu lúc sau, một lát sau, cũng không nửa điểm không khỏe chi trạng, cùng mới vừa lấy lại đây thời điểm giống nhau như đúc hoạt bát hiếu động. Phong dược quân làm một cái thí nghiệm, có không dung ta cũng làm một cái thí nghiệm, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, không hề có bị đả đảo ý tứ, thần nông bách thảo học viện cho nàng chuẩn bị này một ngàn loại thảo dược, đích, xác xem như phi thường điêu, chỉ bằng vào khí vị cùng hoa văn, người bình thường là rất khó phán đoán ra tới này dược tính, còn có một chút, có chút độc thảo độc tính, cũng không phải lập tức là có thể phản ứng ra tới, tự nhiên có thể. Phong vô nhiên gật đầu, hẳn nếu chịu làm cái này thí nghiệm, tự nhiên là muốn cho tiêu phượng loan tâm phục khẩu phục, đem tiêu phượng loan muốn đồ vật lấy tới, nhìn ra Phong vô nhiên tựa hổ đối tiêu phượng loan sự tình có chút nhiệt tình, qua đầu, không giống ngày thường như vậy đối cái gì đều là bình bình đạm đạm, không có hưng thú bộ dáng, Trác quân phàm cẩn thận mà nói một câu, Trác quân phàm một phân phó, thần nông bách thảo học viện đệ tử tự nhiên là không dám không từ. Nguyên bản Mạc Trường Tiêu tưởng tiếp nhận chỉ là Mạc Trường Tiêu vừa đọc, bình đạm như gió giống nhau phong vô nhiên con ngươi một lệ, lại là cảnh cáo mà liếc Mạc Trường Tiêu liếc mắt một cái, không có Mạc Trường Tiêu nhúng tay, tiêu. Phượng Loan yêu cầu đồ vật tự nhiên là sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, ngươi có thể bắt đầu rồi, nếu là cho không ra một hợp lý giải thích, liền hướng ngươi này khinh cuồng thái độ, ngươi cũng không xứng vì ta thần nông bách thảo học viện đệ tử. Dì ngôn hừ lạnh một chút, bất quá mới có nho nhỏ thành tích, tiêu phượng loan xương cốt liền nhẹ thành như vậy, cuồng vọng tự đại, kia hai loại thảo dược chính là thần nông bách thảo học viện mới phát hiện, đúng là như thế, vì xác định nó dược tính, bọn họ chính là làm không ít thực nghiệm, bọn họ đều mới tiếp xúc đến loại này thảo dược, lấy tiêu phượng loan như vậy một cái bị dưỡng ở khuê phòng bên trong tiểu cô nương, có thể biết được cái gì? Lúc này thể hiện, tiêu phượng loan quả thực chính là ở tìm chết, dì dược quân tựa hổ quên mất, lần này tiên đến, ta không phải vì thi được thần nông bách thảo học viện, mà là tới đa quán, tiêu phượng loan ngắm gì ngôn liếc mắt một cái lúc sau, liền trực, tiếp đi tới hai chỉ khỏe mạnh tiểu bạch thử trước mặt, tiêu phượng loan vươn tay, chỉ nghe tạp một tiếng, tiểu bạch thử phát ra một tiếng, chi kêu, liền tạc mau mà quay đầu lại muốn cắn tiêu phượng loan. Chờ tiêu phượng loan buông tay thời điểm, tiểu bạch thử chân rõ ràng là chặt đứt, không thể động, đối với mặt khác một con tiểu bạch thử, tiêu phượng loan không có lộng đoạn nó xương cốt, mà là ở tiểu bạch thử trên người cắt một đao, làm tiểu bạch thử đổ máu, nhìn đến tiêu. Phượng loan đỉnh một trương nộ xinh sinh, xinh đẹp đến liền hoa đều hổ thẹn khuôn mặt nhỏ, lại làm như thế huyết tinh có tàn nhẫn chuyện này, như thế đại tương phản kêu không ít người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không có một người rời đi chính mình ánh mắt, càng không nghĩ bỏ qua Tiêu Phượng Loan mỗi một động tác, làm hai chỉ tiểu Bạch Thử bị thương lúc sau, Tiêu Phượng Loan mới đem chính mình phán đoán sai hai viên thảo dược phân biệt, đút cho tiểu Bạch Thử ăn, hai chỉ bị thương tiểu Bạch Thử ăn lúc sau, như cũ đều bị lương phản ứng, bởi vì bị thương, không giống phía trước như vậy hiếu động, lại cũng không có muốn chết ý tứ, người này rốt cuộc là ở ngoạn nhi cái gì siếc?